Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Sau đây là bộ chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo Tập 80 chương 791 Kỳ nghỉ hè của Trình Nhiên Lần này Trình Nhiên trở về trò chuyện với Trình Tề mới biết Thì ra Trình Tề đầu tư nắm cổ phần ở công ty game á Liên Chính là bên tổ chức WCG Trung Quốc Biết chuyện này Trình Nhiên chửi thầm trong lòng Sao anh mình lại tham gia vào cái chuyện tốn công mà chẳng lợi lộc gì như thế? May là WCG đầu tiên do Samsung và chính phủ Hàn Quốc làm chủ đạo, tính ra lên chúng không phải tốn bao nhiêu tiền. Dù sao hiện thể thao điện tử là thị trường nhỏ, Samsung mỗi năm ném cả đống tiền vào đó, năm nào cũng lỗ vốn, bọn họ cũng đang hận không tìm được vài bờ vai san sẻ. Phải nhắc trình tề, đừng có mà nóng đầu lên rồi đi đỡ giúp Samsung, treo tí quảng cáo. Kê tí danh tiếng là đủ, họ đâu phải đại hộ như Samsung mà mang tiền đi đốt. Thực ra nếu muốn bọn họ có thể sẽ có rất nhiều tiền, ví như gần đây MIH có ý hướng đầu tư vào cơ quan. Trước kia đưa ra đề nghị muốn bỏ 18 triệu đô la Mỹ mua 30% cổ phần cơ quan, giờ cơ quan sắp đột phá mốc 100 triệu người dùng, nâng tiền lên 30 triệu đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là cơ quan có giá trị tương đương 100 triệu đô la Mỹ rồi, làm nhiều công ty Internet Trung Quốc thèm nhỏ rãi, Nhưng cơ quan vẫn ương bướng, chẳng hề động lòng. Vì thế mà có một bài báo cơ quan, rốt cuộc anh muốn cái gì? Xuất phát từ tờ báo thích đưa tin giật gân, ra sức phân tích tâm lý của Lý Minh Thạch vì cái gì mà hắn chấn áp khát vọng kiếm tiền của đội ngũ. Bá đạo ngăn chặn nhà đầu tư tham gia chia phần, cuối cùng đặt cho hắn biệt hiệu người ngoài hành tinh máu lạnh. Đó cũng là nguyên nhân trình nhiên tận lực không tới cơ quan. Giờ các nhà đầu tư cực kỳ hứng thú với cơ quan, Gia sức đào bới thông tin về số cổ phần cơ quan được nắm trong tay công ty ngoại cảnh Tuy triệu thanh bố trí tầng tầng sưng mù che mắt Nhưng trình nhiên thấy vẫn nên tránh khiến người ta sản sinh ra liên tưởng không cần thiết thì hơn Cùng với giá trị cơ quan ngày một cao Đối mặt tai mắt trong nghề thăm dò khắp nơi khó mà không lộ ra sơ hở Không nên coi thường anh hùng thiên hạ Trình nhiên về nhà một cái liền biến thành con mèo lười Suốt ngày ở lì trong nhà chẳng đi đâu Có thời điểm 3 ngày liền y tối đa chỉ ra tiểu khu đi dạo loanh quanh thay đổi không khí, không đặt nửa ngón chân ra ngoài đường. Mà dù có đi cũng chỉ tới thiên hành đạo quán uống cà phê, gặp mặt cao tầng cơ quan, lam điểm hoặc liên chúng hành vi này bị Dương Hạ gọi là không thể chấp nhận được. Một hôm 9 giờ sáng cô sang gõ cửa thấy Trình Nhiên mắt nhắm mắt mở đi ra, hình ảnh bệ giạc đó khiến cô chán tới không thèm nói nữa rồi. Thế nhưng từ Lan mỗi lần về nhà đều nhìn thấy con trai vô cùng vui vẻ, thích nhất là mang đủ món ngon về, sau đó nhìn thấy Trình Nhiên ăn một cách ngon lành. Tháng 7 nóng nực êm đềm trôi qua, đến 8 Khương Hồng thuộc tới thành đô, một năm cô có 3 kỳ nghỉ. Chỉ có kỳ nghỉ hè là trùng với lịch trong nước, cha mẹ cô thì một ở Nam Châu, một ở thủ đô. Cô về nước còn phải chạy qua chạy lại hai bên một lượt, cuối cùng mới nhân cơ hội cô út tới thành đô làm việc mới đi theo. Thế là đôi tình lữ mới có được cơ hội hiếm hoi gặp nhau. Vừa vặn gặp được lễ hội điện ảnh Trung Nhật, bọn họ đi xem tác phẩm Spirited Away được chính thức đưa vào nước. Điều kiện để Khương Hồng Thượng được tới thành đô rất hà khắc. Giờ ăn cơm tối lý vận sẽ đón đi thăm người thân. Tối càng không có thời gian gặp nhau, đương nhiên trong nhà biết cả hai đã không còn là học sinh nữa, chuyện cần đề phòng phải đề phòng. Cho nên trình nhiên muốn làm gì đó chỉ có thể danh thủ lúc hai người xem phim ảnh. Hoặc lúc đi dạo qua con đường nhỏ ẩn giữa rừng thông của công viên Y phục cô gái bị nhăn nhau như gió xuân thổi gợn mặt hồ Đến cả chim chóc cũng không nỡ nhìn mà bay đi Từ trong con đường nhỏ đi ra Trình nhiên nắm tay Khương Hồng Thược Nhìn cô một thân váy hoa nhẹ mỏng phốc phới trong gió hẻ Mùi thơm nhẹ trên cơ thể lan tỏa Khuôn mặt Hồng rực lên một tia đỏ lựng dụ hoặc Đôi chân trần trắng trẻo mướt mắt Vòng eo thon nhỏ khiến người ta hận không được ôm vào lòng chỉ muốn rớt cô quay lại con đường nhỏ kia một lần nữa. Đúng lúc này điện thoại của Du Hiểu, lúc này hắn đang ở thủ đô tham gia huấn luyện, nghe thấy bên cạnh trình nhiên có tiếng con gái, Du Hiểu hỏi, ai bên cạnh mày đấy? Khương Hồng thực trực tiếp nhận lấy di động trong tay trình nhiên, "Lão Du, nghe nói cậu lợi hại lắm, đánh thế nào, liệu có đi được Hàn Quốc không?" "Mà nó, lão Khương, không phải bạn ở thủ đô à, không ngờ lại tới thành đô rồi." Cứ nghĩ bạn về nước sẽ gặp nhau ăn cơm cùng một bữa chứ. Tiếp đó bên cạnh du hiểu láo nháo, chắc kiểu ở quán nét, rất nhiều người sán tới nói sen vào. Là nữ, phản ứng lớn thế chắc là mỹ nữ rồi. khi mỹ nữ, mỹ nữ, đang ở đâu thế? Lão Khương, lão Khương, có phải là lão Khương mà cậu từng nhắc tới không? Khóe môi Khương Hồng thực hơi cong lên, xinh đẹp mê người. Ha ha, mình tới thủ đô có mang theo album ảnh. Định xếp ảnh chụp ở đây vào trong đó, làm nhật ký ảnh, trong đó có cả ảnh chúng ta ở cửu chạy câu, kết quả bị đám gia súc này nhìn thấy. Liên hỏi chuyện về bạn, mình nói bạn có lão trình rồi, đám này còn không chịu yên, nói nhất định muốn đá đít lão trình cướp mỹ nhân. Đừng qua đây, cút, hồng thược, không phải nói bạn. Chính nhiên loáng thoáng nghe được lấy lại điện thoại, vừa mặn nghe thấy ai đó cướp điện thoại của du hiểu, mỹ nữ, tới thủ đô cùng ăn cơm làm quen nhé. Nghe câu này Trình thiếu chút nữa muốn gọi điện cho Trình Tề yêu cầu rút tài trợ cho rồi, cho đội Trung Quốc ngồi nhà luôn. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Học viện Vi điện tử, Tòa nhà Công nghệ cao Đại học Trung Nam, Nam Châu. Trần Dược nhận được điện thoại của người đứng đầu đội Alpha, giọng cực kỳ kích động, chúng tôi đã phá giải được toàn bộ mã nguồn, đã nắm được trong tay cấu trúc của nó rồi. Toàn bộ không sót gì sao? Chỉ một câu thôi đã khiến tim trần dược vọt lên tận cổ. Vâng, đã có thể tiến hành bước tiếp theo, làm ra chip nguyên mẫu. Tôi lập tức tiến hành liên lạc dây chuyền chế tạo, một khi làm ra. Ha ha ha, chúng ta bắt kịp rồi. Không, chúng ta vượt qua bọn chúng rồi. Chuyện du hiểu bỏ học đi tham gia WCG, trong nhà hắn ý kiến rất lớn. Trước kia tập huấn trong kỳ nghỉ không ảnh hưởng gì. Nhưng năm học mới bắt đầu mà hắn vẫn ở lại thủ đô thì trong nhà không chịu nữa. Con nghĩ cái gì thế hả? Không đi học nữa à? Không cần bằng đại học nữa à? Vậy sau này con làm cái gì? Không bằng cấp suốt ngày chơi game sao? Con chơi được tới bao giờ? Nhìn trình nhiên đi, người ta trước kia cũng là đứa lưu lỏng với con đấy. Vậy mà bây giờ thế nào? Là trạng nguyên tỉnh này, rồi lại còn sáng nghiệp đại học. Cái gì? Trình nhiên ủng hộ con à? Trình nhiên ủng hộ cũng không được. Du hiểu ở lại thủ đô tham gia thi đấu, tiếp đó thành đô khai giảng. Chỉ đành nghỉ học, điều này có nghĩa là học tập giang dở, sau này muốn lấy bằng không dễ. Chuyện này trong nhà cãi nhau om sòm cha mẹ Du Hiểu gọi điện cho cả Trình Nhiên, nhờ Trình Nhiên khuyên Du Hiểu quay lại trường đọc sách. Được cha mẹ Du Hiểu ủy thác, Trình Nhiên đành lần nữa liên lạc với Du Hiểu, bảo hắn suy nghĩ cho kỹ, nếu như là bị đà kích bới thất bại trong tình cảm mà chọn cách né tránh này thì rất không hay. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 792, quyết tâm của Du Hiểu Trong điện thoại Du Hiểu nghe trình niên khuyên giải thì trả lời rất có tính hùng biện Mày cũng biết gì tao ở Thành Đô, gì ấy sống bên sông Phù Nam, gì tao từ Sơn Hải đi ra Trước kia mẹ tao hay kể chuyện về gì, tự học rồi một mình ra ngoài sông pha ra sao Rồi hôn nhân bất hạnh, may gì tao còn có chị tao, một mình nuôi chị tao khôn lớn, chẳng dễ dàng gì. Năm đó chị tao kết hôn, dì tao khóc lên khóc xuống, mọi người biết dì tao khóc vì hạnh phúc, là vì vất vả bao năm được báo đáp. Về sau chị tao có con, dì tao chăm hộ, tao tới thăm dì, thấy dì đã có tóc bạc đi theo đứa bé chập chững chạy trước. Đột nhiên tao cảm thấy cuộc đời như vòng tuần hoàn, kiếm một công việc ổn định, kết hôn sinh con, Sau đó trọng tâm đặt lên con cái, rồi nó lớn lên, bận lòng việc học hành của nó, lo lắng chuyện nó yêu đương, rồi chớp mắt con của con mình sinh ra, tiếp tục một vòng lặp. Tao nghĩ thôi đã sợ, như nhìn thấy cuộc đời mình mấy chục năm sau vậy. Tao tự biết mình, tao chẳng có thiên phú học tập, cũng chẳng có đam mê nào theo đuổi từ nhỏ, đại khái sau này chẳng tìm thấy đâu. Tương lai tốt nghiệp, chắc chắn cố gắng kiếm công việc ổn định như bao người, rồi thành người làm thuê. Sáng đi tối về đều đặn, nếu nghe lời mẹ tao thì, công vụ viên, khả năng nhờ quan hệ gia đình, kiếm được công việc nhẹ nhõm, cũng chỉ sáng đến văn phòng mở báo pha trà, ngày ngày mong đến khi đủ tuổi về hưu. Chỉ nhiên, tao nghĩ thôi đã thở không nổi rồi, tao không muốn sống cuộc đời như thế. Tao có thiên phú chơi game, tao thấy tao làm được, giờ người ta gọi nó là thể thao điện tử rồi, mày biết không? Sao tao có thể ngờ một ngày thằng như tao có khả năng tranh vinh quang cho Tổ quốc? Có lẽ cả đời tao chỉ có một cơ hội thế này thôi, tao không từ bỏ đâu. Trình nhiên nghe tới ngây người, rất xúc động đấy. Tao bị mày thuyết phục rồi, nhưng mà cha mẹ mày nhờ tao khuyên mày, mày đừng để cha mẹ mày cho rằng tao đưa mày vào hố lửa, mày nói tao ủng hộ mày, cha mẹ mày sẽ hận tao. Cả đời có hai anh em mình thôi, mày gánh cho tao có sao đâu. Mày kiếm bừa cái cớ gì đó nói với cha mẹ tao, nói là sau này tao không kiếm được công việc thì mày nhận tao vào làm ở thiên hành đạo quán. Trong quán nét cũng được, có ông chủ như mày, tao sợ gì thiếu miếng cơm. Dù hiểu đúng là biết tính xa, không phải tao nói là xong đâu, cha mẹ mày vẫn còn chơi game như thứ đáng hổ thẹn, sợ người ta nghe thấy đánh giá ấy. Nên cha mày lên thủ đô lôi mày về rồi, mày xem mà làm, tao tiết lộ trước thế thôi, chết mẹ tao rồi. Cha du hiểu tới thủ đô 3 ngày, gánh trên vai trọng trách đánh thức đứa con tẩu hỏa nhập ma lầm đường lạc lối. Sau đó mấy ngày cha du hiểu lại mang hành trang về nhà. Chỉ có một mình, đối diện với vợ vật vã khóc lóc cha hỏi. Ông kể khi đó cùng huấn luyện viên và ông chủ công ty game tham quan nơi con trai ở và luyện tập. Cuối cùng để lại cho con trai 1.000 đồng, còn khuyên giải vợ. Anh thấy chỗ tập luyện chính quy lắm, không phải chơi đùa đâu, sáng dậy sớm rèn luyện sức khỏe. Sau đó là luyện tập kỹ thuật, rồi nghe giảng giải chiến thuật, đấu tập thảo luận với nhau rút kinh nghiệm, rất nghiêm túc, rất vất vả. Chứ không phải ham chơi mà theo được. Người ta cũng nói con mình rất nhạy bén, tư duy độc đáo, rất có khả năng trở thành ba người cuối cùng đi Hàn Quốc thi đấu. Nó thực sự nỗ lực đấy, nó trưởng thành rồi, không phải chơi bời đâu. Với lại thi đấu xong về học là được mà. Mẹ Du hiểu cuốn lên, trách chồng làm sao dễ dãi như vậy. Phải treo cổ cũng lôi cho bằng được nó về chứ. Anh nói thì hay lắm. Nó có giỏi giang gì cho cam. Lúc học lúc bỏ thì còn học được cái gì. Thi nổi không. Thi không nổi không tốt nghiệp. vứt đi mười mấy năm học tập. vứt đi cả tương lai rồi. Trình nhiên nói. Phục Long có quan hệ với Đại học Trung Nam không tệ. Chạy trọt lo lót một ít. Tin rằng vẫn có thể kiếm được bằng tốt nghiệp thôi. Với lại hai đứa nó thân như anh em ruột thịt. Em lạ gì nữa. Trình nhiên giờ mở cả công ty riêng. Làm ăn được lắm, lại để con mình tương lai răng rở à. Trình nhiên nói, thế thật đấy à. Mắt mẹ Du Hiểu đảo tròn, bắt đầu tính toán. Thực ra làm lớn như vậy cũng là một phần muốn Trình Nhiên tỏ thái độ, vậy có thể tạm chấp nhận. Lựa chọn lần này của Du Hiểu thực sự khiến cả gia đình và bạn bè chú ý. Đến tháng 10, hắn lọt vào top 16 của Trung Quốc. Lúc này bắt đầu có bài báo tương quan rồi, ảnh Du Hiểu đứng khoanh tay hất hàm kiêu ngạo trông khá là đẹp trai. Tiêu đề bài báo quân đoàn 8 thành phố lớn tranh bá hoàng thành. Cái nick name Skykin của du hiểu được bàn tán trên box game của diễn đàn Đại học Trung Nam, trình nhiên xem mà tặc lưỡi mãi. Hoàn toàn khác với phong cách ngoài đời của thằng này, chỉ cần vào trò chơi du hiểu liền hóa thân thành ma vương với lối đánh cực kỳ tàn bạo. Rất hợp với nick bắt nguồn từ câu hủy thiên diệt địa đó Liễu Anh còn gửi tin nhắn qua cơ quan cho trình nhiên xem video trận đấu của cậu ấy chưa? Rất bạo lực, rất nam tính. Sao trước kia mình không nhận ra Còn riêu bối bối thì nhận xét xem Ảnh du hiểu rồi Đẹp trai sững sờ luôn Sau đó bọn họ lập luôn nhóm chat Dương hạ biểu thị đúng ba chữ có nỗ lực Tổng thể mà nói mọi người đều hồi hộp trông đợi Nhưng mà cũng chỉ mang tinh thần cổ vũ bạn bè thôi Nói thật ấn tượng về du hiểu quá bình thường Mọi người nghĩ hắn vào top 8 Top 4 là cùng Sau đó có thể mở tiệc mừng hắn về An ủi hắn rồi cổ vũ hắn học tiếp Trở về quỹ đạo cũ vạn sự tốt lành. Sau đó Du Hiểu vào top 8, lần này quảng bá không ẩm ý nữa, dù sao thì nhà tài trợ ít, đầu tư hữu hạn, chủ yếu tin lan truyền trên mạng là chính. Đến tháng 11, Hoàng thành tranh bá Hạ Màn, tạ Phi Bạch đúng là thằng nhiệt tình, bay tới thủ đô theo dõi Du Hiểu thi đấu, sau đó gọi điện về báo, Du Hiểu đứng thứ tư, không đi Hàn Quốc được rồi. Có người thất vọng cũng có nhiều người thở phào Sau khi báo tin cho nhau, Mọi người vào cơ quan ăn ủi Du Hiểu, hắn không trả lời, gọi điện cũng không nhận máy. Top 4 thực sự rất lợi hại, nhưng mà chỉ một hai năm nữa, ai mà nhớ tới tên người top 4 chứ, đoạn hành trình này trở nên vô nghĩa. Lúc đầu ai cũng nghĩ tới kết quả này, cho rằng như vậy là tốt nhất, giờ mọi người đều tiếc. Khi Du Hiểu dọn đồ chuẩn bị về nhà, huấn luyện viên bảo hắn ở lại vài ngày vì visa sang Hàn chưa làm xong, lỡ xảy ra sự cố. Quả nhiên là có sự cố Người thứ ba thiếu giấy tờ cần thiết Không làm được visa Bổ sung giấy tờ không kịp Vậy là du hiểu thay thế Tin tức truyền về Cả đám cha hỏi có phải tạ phi bạch dở trò không Hắn thề sống thề chết không liên quan gì cả Chóng Trình nhiên hoàn toàn choáng váng Thằng bạn mình vậy mà đi tham gia cúp thế giới đấy Trình nhiên cảm thấy mình có vốn bốc phép cả đời rồi ấy chứ Nhất là quãng thời gian y trà đạp du hiểu trong game Vậy là hơn 37 quốc gia và lãnh thổ với hơn 400 tuyển thủ sẽ tụ tập ở Seoul, Hàn Quốc, mà Du Hiểu là một trong số đó. Tháng 12 năm 2001, Trinh Nhiên xin nghỉ học, cùng Trinh Tề là đại biểu nhà tài trợ và tạ phi bạch bay sang Hàn Quốc cổ vũ. Đáng lẽ là còn cả đám liễu Anh, Diêu Bối Bối và Dương Hạ Cơ, nhưng mà bọn họ không kịp làm visa, bỏ lỡ cơ hội. Đội Trung Quốc tham gia thi đấu Statscraft, ở mảng này tuyển thủ Hàn Quốc cực mạnh. Muốn lấy quán quân là không thể Đội Trung Quốc nghiệp dư tới mức mọi người tới nơi mới biết Ngoài đấu đơn còn có đấu đôi Thế là vội vàng báo danh cho Du Hiểu và A Địch Chính là cái tên mê phim Nhật từng dùng tiếng Nhật chào Khương Hồng Thược Chơi rất hợp cả với Du Hiểu Ở hạng mục cá nhân Đội Trung Quốc liên tiếp gặp bất lợi Thành tích tốt nhất cũng không được vào bảng xếp hạng Du Hiểu đấu với tuyển thủ Mỹ tên DHLII đã thua thảm Về sau tuyển thủ Mỹ này vào top 8 Trung cuộc Chỉ còn chút hy vọng vào thể thức thi đấu 2 đấu 2. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 793, phong 3 kéo tới 1 Do sự cỗ làm trễ chuyến bay, đoàn người trình niên tới nơi tổ chức WCG thì qua ngày thi đấu đầu tiên. Trong mắt trình nhiên tất nhiên độ hoành tráng địa điểm tổ chức không thể so với đời sau Nhưng cái không khí khẩn trương, nhiệt liệt, sôi sục ấy thì dù là thời nào cũng vậy Trình Tê từ chối tham gia phát biểu hoặc trao giải Lần này chủ xị là Samsung và chính phủ Hàn Quốc Phía Trung Quốc phối hợp thực ra chỉ là gánh vác chi phi tổ chức ở Trung Quốc thôi Toàn bộ tiền ăn ở của tuyển thủ ở Hàn Quốc do Samsung chịu trách nhiệm Bọn họ nhiều tiền mà Trình Tê loại bộ toàn bộ hoạt động thương nghiệp Cùng Trinh Nhiên và Tạ Phi Bạch xem thi đấu 2 ngày, ăn món ăn không hợp khẩu vị, rồi tới ngày du hiểu thi đấu chung kết hai đấu 2. Starcraft 2 đấu 2, Skykin và a địch đại biểu cho Trung Quốc, đấu với hai cao thủ đẳng cấp thế giới của đội Đức Fiskeye và Eskimo Đó là mộ trận đấu dữ dội, mấy nghìn người trong nhà thi đấu liên tục ồ lên những tiếng phân khích, cả Trinh Nhiên thi thoảng cũng bật dậy khỏi chỗ la hét, cứ như quay lại thời tuổi trẻ của mình. Kết quả khó tin đội Trung Quốc đoạt quán quân. Chỉ nhớ lúc đó tiếng vỗ tay như sấm rền. Trình nhiên la hét khản giọng xuyên qua rừng người nhìn thấy Du Hiểu và đồng đội gần như thoát lực ngồi trên ghế. Tháo tay nghe ra nhìn tiếng gieo hò bốn phía vẫn ở trong trạng thái trống rỗng. Đội Trung Quốc giành quán quân. Du Hiểu đoạt quán quân thế giới rồi. Ai mà ngờ được chứ, khi cái thằng thất tình đó nói muốn chơi game, ai nghĩ tới ngày này. Ảnh Du Hiểu đứng trên bục nhận thưởng do trình nhiên chụp. Khi đó hai người đứng bên cạnh phát thanh viên, sau lưng là tấm phông thm -e 1 st Du hiểu đứng dạng chân khí phách, tư thế hơi bất nhã, một tay dơ quốc kỳ, một tay cố dơ lên. Về sau hắn kể lại là lúc đó chả nghĩ được gì, toàn làm theo lời phát thanh viên nói. Phần thưởng là 6.000 đô la Mỹ tu hiểu được 3.000, tức 25.000 tệ. Trở về nước du hiểu được tiếp đón như anh hùng, kênh thể thao của đài truyền hình Trung Uông tới phỏng vấn hắn. Báo chí thành đô càng tung hô sự tích của Du Hiểu. Bạn bè thân thích đều được phóng viên tới tìm, người trong khu tập thể ở Sơn Hải còn tưởng đùa, có bác gái không tin. Thật á, cái thằng phá làng phá xóm đó vô địch thế giới á, đừng tới lừa đảo nhé, thời này cái gì cũng có. Khiến câu chuyện cuộc đời hắn càng thêm chân thật. Du Hiểu sau khi nhận phỏng vấn không che giấu được đắc ý nói với Trình Yên, «Tao 20 tuổi rồi, mày còn nhớ hồi bé bọn mình đánh cược gì không?» Chỉ nhiên vắt óc cũng không nhớ, đánh cược gì, cược xem khi 20 tuổi, ai thành công hơn. Du hiểu dơ tay làm dấu chữ V, người anh em, tao đi trước một bước rồi, cố mà đuổi theo đi. Nhưng mà du hiểu sao ngờ được mình nói lời này sớm quá rồi. Mùa xuân năm 2002 xảy ra một việc cực lớn. Lĩnh vực nghiên cứu trọng đại quốc gia đã có đột phá, làm kinh động toàn bộ tầng lớp xã hội. Chip máy tính quốc tâm số 1 của Trần Dược ra đời ở Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chip Điện tử, Tòa nhà Công nghệ cao Đại học Trung Nam. Văn phòng Trần Dược, Học viện Vi Điện tử, Vương văn thuộc đội Alpha đang báo cáo, phiên bản nguyên mẫu đã làm ra rồi, căn cứ cấu trúc CPU, chúng tôi liên hệ với phía AM. Bọn họ đồng ý cấp quyền, nhưng mà kết quả đàm phán bây giờ chỉ vẹn vẹn là cấp quyền nghiên cứu trong trường thôi. Nếu như muốn ứng dụng ở lĩnh vực thương nghiệp phải xin cấp quyền thương nghiệp, Chuyện này rất khó khăn, hơn nữa giá cả cực cao. Trần Dược xua tay thoải mái, chuyện này không thành vấn đề. Sau hãng thông thả bàn, tôi đoán bên phía bọn họ cũng từ đó mà ra. Công ty am tạm thời không can thiệp được vào chuyện xảy ra ở mảnh đất Nam Châu về chip được cấp quyền ban đầu là đủ rồi. Bởi vì một khi bọn họ công bố chip, nó bắt nguồn từ cấu trúc nào là không che giấu được. Anh dùng cấu trúc am, vậy anh phải được cấp phép. Trước tiên lấy giấy phép đã, còn dùng giấy phép này tới mức nào, đoán là ngay cả Am chẳng ngó tới. Vương Văn gật đầu, vì có vết xe đổ của hệ sinh thái MIPS, Am rất cẩn thận, cho nên cấp quyền rất nghiêm. Người được cấp phép, hợp tác chỉ có thể tham gia chế định tập lệnh, nhưng không được mép tự ý sửa đổi, chỉ được công hiến tập lệnh mình thiết kế, nhưng có được thêm vào hay không phải cùng Am thảo luận quyết định. Tôi biết một số công ty tự ý thêm vào tập lệnh mới, cung cấp cho hệ thống chuyên dụng, không ảnh hưởng tới hệ sinh thái am, tôi tin họ không gây khó dễ đâu. Vấn đề duy nhất là tuy đã có chip nguyên mẫu, nhưng trong quá trình thử nghiệm, vẫn nhiều công năng chưa thể thực hiện, nhiều cổng kết nối chưa được mở, nên không làm được nhiều việc lắm. Nói tới đó thì hắn ngừng, nguồn gốc của mã nguồn là chuyện cấm của cả trung tâm nghiên cứu này, nên chuyện vì sao nhiều công năng không thể thực hiện chỉ có thể nói, mập mờ, chúng ta như vậy thì bên kia cũng như vậy thôi, hơn nữa dựa theo tình hình hiện giờ mà xét. Bọn chúng còn chưa làm ra được nguyên mẫu. Chúng ta đi nhanh hơn rồi. Trần Dược rất tự tin vào đội Alpha của mình. Bọn họ cáo kỹ thuật cao hơn, tài nguyên lớn hơn so với nhóm Nhếp Vân. Có gì phải lo, nguyên mẫu có vấn đề thì điều chỉnh sau. Chúng ta phải theo kịp tiến độ, có thể công bố thành quả rồi. Trận địa chỉ có một, ai lên trước chiếm trước, người phía sau sẽ phải xuống dốc. Tháng 2 năm 2001, tại lễ đường nhà khách chính phủ Nam Châu, hội trường Trang Hoàng lộng lấy... Một lễ công bố do Ban Thông tin Chính phủ chủ trì. Mời các bộ khoa học kỹ thuật quốc gia, địa phương, các chuyên gia trong ngành tới đề công bố chip tự chủ cấp cao của Trung Quốc, tên gọi quốc tầm số 1. Người tới hội trường đều có được tin tức tương quan, một số thậm chí phải tranh nhau mới có vinh dự tham gia buổi công bố này. Tổ chuyên gia tham dự kiểm nghiệm cũng vậy, dùng lời vô số phóng viên khi đó là ra mắt rực rỡ. Báo khoa kỹ Trung Quốc cho đăng, Sự ra đời của chip tự chủ có nghĩa là trong lĩnh vực tương quan, cách cục nhất thống thiên hạ của chip nhập khẩu đã bị phá vỡ. Nước ta bước lên vũ đài cạnh tranh quốc tế, đây là cột mốc quan trong của lịch sử phát triển chip trong nước. Nhất báo thủ đô viết, người dân bình thường trong tương lai sẽ được hưởng lợi ích từ chip Trung Quốc, trước tiên là di động, megapixel 3. Máy ảnh kỹ thuật sổ, sử dụng chip trong nước sẽ khiến giá thiết bị rẻ hơn, thứ tới tiết kiệm được tiền điện. Lượng tiêu hao điện năng giảm xuống một nửa năm sau Quốc Tâm sẽ càng tích hợp nhiều hơn chúng ta có thể phát triển nhiều sản phẩm hơn nữa quốc Tâm số 1 anh hùng tạo thời thế quốc tâm số 1 con cưng của thời đại những lời tán dương dồn dập đổ xuống như tuyết rơi một người đắc đạo chó gà thăng thiên tức thì đại học Trung Nam lần nữa lọt vào tầm nhìn mọi người dẫn đầu trò lưu một thời Nam Châu thành đất hóa rồng Lần nữa chứng minh tầm quan trọng của việc đặt khu công nghiệp IC ở Nam Châu. Các đề tài liên quan tới IC nhanh chóng được đưa lên báo chí, thành nơi tập trung mật đồ khoa học dày đặc. Giới công nghệ phấn chấn, giới truyền thông cũng như hít thuốc viện, thúc đẩy nhiệt tình toàn dân, đồng thời quốc gia tiến hành phổ cấp tri thức sản nghiệp, khơi lên cả làn sóng chú ý bàn tán khắp cả nước. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 794, phong 3 kéo tới 2 Rất nhiều người bình thường trước kia chưa từng nghe tới IC là cái gì, nhưng bây giờ ngay cả ông ba 337 cũng nói chuyện này. Mọi người liền biết mấy từ chuyên môn, bán dẫn, vi mạch, chip xử lý. Con chip nho nhỏ đó là trái tim của xã hội hiện đại. Nó xâm nhập vào đủ mọi ngóc ngách cuộc sống hiện đại, máy vi tính, xe hơi, tivi điện gia dụng, mạng lưới điện, thiết bị y tế, người, may đâu đâu cũng cần tới. Vậy ra cái thứ nhỏ xíu như vậy mà Trung Quốc không làm ra được, đều nắm trong tay người ta à. Thế người ta cấm một cái thì nồi cơm điện, tủ lạnh, tivi nhà mình khỏi dùng luôn à. Hỏng, hỏng, thế thì hỏng rồi, không thể để như vậy được. Bác trai chơi cờ tướng ở đầu ngõ nghe người ta bàn tán chuyện này giật nảy mình, ông bạn cờ ngồi đối diện phải thốt lên, thì ra nước mình lạc hậu như thế sao? Đó là suy nghĩ của rất nhiều người, dù là các giáo sư đại học Trung Nam làm ra được một cái chip rồi. Tè ra chỉ đột phá trong một lĩnh vực nhỏ xíu thôi, còn rất nhiều rất nhiều thứ khác thua xa người ta. Thế nhưng hành trình vạn dặm đã đi bước đầu tiên, thật đáng mừng. Ngoài kia xôn xao như thế khỏi nói cũng biết đại học Trung Nam ở trong tâm trấn thì còn tới mức nào Cái tên Trần Dược trong trường đã tới mức không ai không biết nữa rồi Người của học viên vi điện tử đi tới đâu cũng cảm giác mình cao hơn người một bậc Sinh viên trong trường hân hoan Sau này ngoài thanh hoa Bắc đại người ta phải nói tới Nam Khoa Nhưng đội ngũ chip của hội thiên hành thì bao phủ bởi bầu không khí chết chóc Vì những công năng mà quốc tâm số một công bố ra kia chính là thứ mà đội ngũ của nhiếp vân còn đang nghiên cứu Thậm chí nhiều bản quyền kỹ thuật của bọn họ, nhưng giờ đây Trần Dược đã công bố sản phẩm, đã xin đăng ký bản quyền rồi. Sĩ khí xa sút nhiều người không dám tin chuyện đã xảy ra. Vấn đề bây giờ là thông qua lễ công bố kia, Trần Dược khoác lên người vô số hào quang trói mắt rồi, còn ai rót tiền vào hạng mục tương đồng của bọn họ nữa không? Làm sao bây giờ? Thế là ngay trong nội bộ hội thiên hành, bắt đầu có đủ loại ngôn luận nổi lên, lòng người loạn rồi. Phía cao tầng Đại học Trung Nam, Hoàng Bôi chủ động tìm Trình Nhiên nói chuyện. Tôi nghe được một số chuyện trong phòng thí nghiệm, cũng có được một vài phán ánh. Hiện giờ đội ngũ của Nhiếp Vân có hơn 30 nhà nghiên cứu, bọn họ đã mất hơn nửa năm trời cùng ăn cùng ngủ với hạng mục này. Quốc tâm số 1 của Trần Dược không khác gì cho họ một đòn giữa mặt, không kìm được phẫn nộ, lại ở trong cùng trường, đương nhiên là bọn họ tố cáo lên cao tầng. Trường học nhận được một số tin tức, Hoàng bồi chủ động tìm tới là một tín hiệu, e rằng phía trường sẽ không có phản ứng, nhưng với trình nhiên thì khác, bọn họ phải cho y câu trả lời. Tình hình bây giờ là như thế, em biết đấy, phía viện trưởng Trần Giã thông qua kiểm nghiệm của chuyên gia. Còn có lãnh đạo các nơi tham dự, nếu như các em lật nhào kết luận này, sẽ có vô số người dính líu. Hơn nữa quan trọng là không có chứng cứ. Hoàng bồi không thể nói nhiều hơn, chỉ nhắc tới là rừng, thế đã là thành ý lớn nhất của ông ta rồi. Vì ở góc độ trường học Bọn họ không muốn xảy ra vụ bê bối lớn như vậy Trình nhiên mặt không cảm xúc hỏi Vậy em có cần nói chuyện với viện trường Trần? Không Hoàng bối quan sát sắc mặt trình nhiên vẫn khá bình tĩnh Yên tâm phần nào Ngại nhất là thằng nhóc này nóng máu lên Tung hê tất cả Như thế bên nào đúng, bên nào sai Vẫn là thiệt hại cho trường Tôi đương nhiên hy vọng hai bên có thể giải quyết hòa bình Bất kể có hiểu lầm hay không Thẳng thắn cởi mở với nhau luôn tốt nhất Vậy tôi an bài, nhà khách Nam Châu, hôm nay chính phủ có một hội nghị ở đây, thời gian nghỉ, Trương Tùng Niên gõ cửa phòng Lý Tĩnh Bình. Vào phòng rồi, ông ta nhận một điếu thuốc từ Lý Tĩnh Bình, hai người ngồi hút. Giữa hai người đã có nhận thức nhất định về nhau, thêm vào tính cách Trương Tùng Niên nên khá tùy ý, thị trưởng Lý. Tôi nghe nói thời gian trước ban thông tin chính phủ mở lễ công bố hạng mục, kết quả cuối cùng tham dự lại không phải anh, thế là không công bằng. Lý Tĩnh Bình bật cười. Mấy lời kiểu này không cần nói làm gì, Nam Châu luôn nâng đỡ sản nghiệp công nghệ cao, tôi mới tới nhậm chức, lại tới hưởng hào quang người đi trước, thế là không thích hợp. Người ta sẽ nói là tôi đi hái trộm đảo Trương Tùng niên thở dài, thị trưởng lý, tôi làm liên lụy tới anh rồi. Sự xuất hiện của quốc tâm số 1 đã chứng minh đường lối phát triển cũ của thành phố Nam Châu không có vấn đề, kết quả nói lên tất cả. Sự kiện lớn này sẽ lập tức gây ra phản ứng dây chuyền Ví như sản nghiệp nào đó xuất hiện sự cố an toàn đặc biệt lớn, nhất định sẽ xảy ra cả cuộc trình đốn kiểm tra. Lý Tĩnh Bình thúc đẩy mô hình khu Nam mà hạng mục quốc tâm của Trần Dược được vận hành theo chính sách cũ. Giờ thành quả đã có, sinh ra một cách oanh liệt như thế, những tiếng nói phản đối bắt đầu trỗi dậy. Lá đơn tố cáo Trương Tùng Niên vốn dừng lại một thời gian giờ lại dồn dập đổ tới, mà Lý Tĩnh Bình cũng bị coi là ô dù bảo hộ, là kéo bài kết phái chiếm đoạt lợi ích quốc gia. Lý Tĩnh Bình xua tay, không liên quan tới anh Thậm chí tôi ủng hộ anh là vì tán thưởng cách làm việc của anh Cải cách xưa nay là chuyện ném đá giò đường Sao có thể nói là không có sơ hở nào Phía anh thời gian tới phải cẩn thận Trong quá trình cải cách Trương Tùng Niên đụng chạm tới các phe lợi ích Giờ nhân khí thế của quốc tâm số 1 Có người hô hào kéo Trương Tùng Niên xuống tế cờ Phải cách trước điều tra xem có quan hệ lợi ích hay không Thời gian tới công tác của Trương Tùng Niên khó triển khai Tôi không sao cả Đã nói rồi mà, cùng lắm là tôi thôi việc, dù sao tôi thành bạch, họ cha được cái gì chứ? Con rể tôi lai lịch lớn như thế, còn lo bát cơm sao? Trương Tùng Niên tỏ ra khá thoải mái, đã thành con rể rồi. Lý Tĩnh Bình run tay, tàn thuốc rơi xuống quần, vội vàng phủi đi, Trương Tùng Niên xoa gáy cười ha hả, vẫn đang khảo sát, hiện giờ rất hài lòng, chỉ xem bao giờ công bố chính thức thôi. Tôi gọi chú nhóc đó tới nhà nói chuyện vài lần chậc chật, không phải tôi khoe khoang con rể chứ trình độ của. Nó ăn đứt đám cố vấn thư ký của tôi, tầm nhìn rộng, lối suy nghĩ cởi mở độc đáo, thực sự là một nhân tài. Có năng lực, lại có chỗ dựa gia đình như thế, tương lai vô cùng rộng mở, chúng ta nỗ lực không phải vì con cái sao. Thành tựu chú nhóc đó tương lai hơn xa những gì tôi làm được còn lo lắng gì nữa. Chỉ mỗi tội con bé tĩnh tĩnh nhà tôi, cứ coi nó như tiểu sư đệ, mỗi lần tới nhà tôi... Sợ nó uống nhiều, sợ nó về muộn Đến tôi là cha nó mà còn chẳng nhịn được Ha ha ha Tôi đang tính hôm nào đó trước say thằng nhóc đó một hồi Chắc là thú vị lắm Lý Tĩnh Bình càng ngay càng sốt ruột Họ một tiếng cắt ngang Có chuyện này tôi chưa nói với anh Tôi biết Trình Nhiên Vâng, tôi biết Trương Tung không bất ngờ Phục Long phất lên trong thời gian Lý Tĩnh Bình chấp chính ở Sơn Hải Quan hệ với Trình Phi Dương hẳn rất tốt Biết Trình Nhiên không có gì lạ Tôi không chỉ nhìn Phục Long trưởng thành Mà cả trình nhiên Tôi cũng chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển của nó Lý Tĩnh Bình giít sâu một hơi thuốc Cái chuyện này đáng lẽ phải nói sớm hơn Để càng lâu càng khó mở miệng rồi Nhưng vẫn phải nói Trước tốt nghiệp sơ chung nó còn ngày ngày tới nhà tôi ôn tập Trương Tùng Niên kinh ngạc ồ một tiếng Vợ của thị trưởng Lý còn mở lớp ôn thi à Ái trà vị lãnh đạo trong nhà anh thật là Không, không phải Lý Tĩnh Bình lần nữa ngắt lời Mà là con gái tôi Trương Tùng Niên sửng sốt Sau đó trong tích tắc ông đã hiểu câu chuyện Hai người cứ thế nhìn nhau Ánh mắt Lý Tĩnh Bình phức tạp chưa từng có Ảm đạm, ái náy Tựa hồ còn có đấu tranh rằng co Khó nói lên lời Cuối cùng không thể không nói Trương Tùng Niên liếm môi Chàng rể này rốt cuộc của nhà ai chưa chắc đâu Trong chuyện này không có chuyện tới sau tới trước Nhưng nhịn tất nhiên là không thể Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo Nhĩ Lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí truyện chương 795 phong 3 kéo tới a Hoàg bồi quãng thời gian này ngày một xem trọng phòng thí nghiệm liên hợp của khoa vi tính ông ta chứng kiến nhờ hỗ trợ của cơ quan luận văn sản phẩm từ phòng thí nghiệm liên tiếp xuất hiện thu lợi thực tế chỉ mới hơn 200 vạn thôi chia có mấy phía chẳng đáng kể lắm nhưng cho thấy tiềm năng vô cùng lớn rồi. Mà càng tiếp xúc nhiều với trình nhiên, ông ta nhận ra y tuy hành động khác người, kỳ thực không khiến người ta khó chịu như vậy. Nếu không có xung đột gì, bình thường tiếp xúc làm việc là người dễ chịu, biết điều. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, vậy mà xảy ra chuyện này. Đây là điều cao tầng trường không muốn thấy, về tình về lý đều không tiếp nhận được. Khi vấn đề phản ánh lên, Trần Dược trả lời như thế này, chuyện rất có khả năng là nhiếp vân không phục và vu khống, Trước đó cậu ta làm việc trong phòng thí nghiệm của chúng tôi, được ủy thác trọng trách nghiên cứu ở phương diện này, đến khi chúng tôi sắp có thành quả thì cậu ấy rời đi, cho nên tôi vốn lo lắng rồi. Anh cũng biết đấy, đây là hạng mục mẫn cảm, nhưng vì tôn trọng ý nguyện cá nhân của cậu ta, kết quả. Cuối cùng là vì chúng tôi công bố kết quả không có tên cậu ta, cậu ta thù hận phỉ báng. Thật đáng tiếc, tôi coi trọng cậu ta, cậu ta là người thông minh, có năng lực nhưng lầm đường lạc lối. Tôi vẫn muốn cho cậu ta cơ hội. Điều này Hoàng Bồi không nói cho Trình Nhiên biết. Không phải ông ta muốn tác thành cuộc gặp mặt giữa Trình Nhiên và Trần Dược, mà là Trần Dược muốn gặp Trình Nhiên. Sau khi Trần Dược tham gia một cuộc hội về trường, Hoàng Bồi dẫn hai người bọn họ tới một chỗ, sau đó tránh đi. Địa điểm gặp mặt là một phòng họp nhỏ ở lầu hành chính, giữa phòng đặt một cái bàn tròn, trên bàn có chậu hoa tươi. Ngoài cửa số chính là núi tượng khắc đại biểu cho tinh thần theo đuổi khoa học của Đại học Trung Nam. Trần Dược ngồi hơi nghiêng người, tay khẽ đẩy gọng kính bạc nhìn ra ngoài cửa sổ Thần thái hoải mái nhẹ nhàng, sẽ có một ngày tượng của tôi sẽ xuất hiện trong số đó Người trẻ tuổi các cậu đừng có nhầm đường Đây là một câu rằn mặt của Trần Dược Với thành tựu này, danh diệu học giả Trường Giang coi như nắm chắc trong tay hắn rồi Giờ hắn là đại thế, trình nhiên đừng nên có vọng tưởng gì cả Trình nhiên cũng nhìn về phía núi tượng khắc, mặt hơi sầm xuống, kẻ này quá trơ chẽn Tuy thế giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh, rốt cuộc là ai nhầm đường, viện trưởng Trần Hẳn rõ hơn tôi. Đây là khu nhà cũ, ánh sáng không tốt, hoàng hôn càng làm trong phòng nhuốm sắc đỏ mông lung, mặt trần dược bị chia chất thành nhiều mảng sáng tối. Hắn đột nhiên nói chuyện chẳng liên quan, tôi ra nước ngoài, học thạc sĩ, học tiến sĩ, gặp rất nhiều người Trung Quốc theo đuổi ngành vi mạch này, bọn họ có cống hiến nhất định. Bạn học của tôi đa phần đã nhập quốc tịch Mỹ, nhưng tôi vẫn giữ quốc tịch Trung Quốc. Vì tôi tự hào về dân tộc của mình, tôi luôn nghĩ, sự nghiệp của tôi ở Trung Quốc. Giúp cho Trung Quốc có thể cạnh tranh ở sản nghiệp chip điện tử là mục đích tôi về nước. Tôi là người muốn cống hiến cho quốc gia hơn bất kỳ ai, cậu hiểu nổi không? Nói tới đó hắn chỉ núi tượng khắc, cậu đã bao giờ đi qua đó chưa? Đi qua rồi đã bao giờ dừng lại chưa? Dừng lại có xem kỹ không? Tôi bội phục những nhà khoa học ở đó, nên tôi hy vọng một ngày tượng tôi cũng được đặt ở đó. Dù chẳng ai nhìn một cái cũng được Tôi nói hơi nhiều rồi Cậu hiểu chứ Điều tôi muốn nói ở đây là Theo tôi đi Đó là con đường đúng đắn nhất đấy Trần Dược quay hẳn người lại Hai mắt nhìn trình nhiên chăm chú nghiêm túc Nguồn lực, mối quan hệ, danh tiếng Tất cả đều ở phía tôi Chỉ cần cậu và nhiếp vân gia nhập Các cậu sẽ có vị trí quan trọng Chúng ta cùng đưa sự nghiệp này lớn mạnh Hắn rất cẩn thận Đề phòng trình nhiên có mang theo thiết bị ghi âm vì thế lời nói không để lộ chút sơ hở, nào. Đồng thời hắn cũng biết, bây giờ tuy thành thế mình rất lớn, nhưng tương lai chắc chắn có vấn đề, dù sao thiết kế nguyên gốc là ở chỗ trình nhiên và nhiếp vân, cho nên muốn lôi kéo họ vào. Giờ đây hắn khống chế cao điểm chiến lược rồi, danh tiếng đã hình thành, đám trình nhiên dù có phẫn nộ có bất mãn muốn phản kháng chỉ kiến càng lai cổ thụ thôi, chẳng ích gì. Chỉ có gia nhập vào đội ngũ của hắn, cống hiến cho hắn mới có được thành tựu. Bọn chúng căn bản không còn đường nào khác trình nhiên không trả lời thẳng, cũng chẳng vì những lời chân tình của hắn mà động lòng. chip là do chúng tôi gian nan được am cấp phép nghiên cứu ra, đội ngũ của chúng tôi thức trắng bao đêm mới nắm được cấu trúc cơ bản của nó, vậy mà viện trưởng Trần lấy đi, cứ thế lấy đi mất. Vậy ông có xứng với những bị tiền bối mà ông nói tới không? Ông không thấy đó là hành vi lừa đời trộm danh à? Cậu nhầm rồi. Trần Dược Bình Thản nói, Nhiếp Vân trước kia làm việc dưới quyền tôi, cậu ta mang tài liệu nghiên cứu của chúng tôi đi, sau đó cùng các cậu lập đội ngũ riêng, với ý đồ nhanh chân đi trước. Đây là chỗ dựa để hắn không sợ bất kỳ lời cáo buộc nào, trình nhiên nhắc, vậy viện trưởng Trần quên chúng tôi là bên xin cấp bản quyền kỹ thuật trước. Nhiếp Vân rời đi mang theo thành quả nghiên cứu của chúng tôi, đương nhiên cậu ta phải tranh thủ xin phép trước rồi. Trần Dược hết sức chấn định, hắn sống ở Mỹ bao năm, Quá hiểu chuyện kiện cáo về bản quyền kỹ thuật lằng nhằng thế nào. Nhất là trong việc này hắn có con bài nhiếp vân, bên kia muốn làm rõ được là không thể nào. Chưa nói tới, Đại học Trung Nam tuyệt đối không đứng về phía đám trình nhiên nếu họ đi kiện làm hại danh tiếng của trường. Bộ Ủy Quốc gia cấp tiền cho hắn, chính phủ địa phương hỗ trợ hắn, không ai muốn hắn trở thành kẻ ăn trộm công sức của người khác. Sẽ không ai giúp bọn chúng. Tôi hiểu rồi, vậy là giữa chúng ta không có gì để bàn bạc nữa. Chính nhiên đã có kế hoạch, nhưng trước đó y muốn gặp Trần Dược để thực sự hiểu con người này mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Trần Dược giọng nói vẫn chậm rãi hờ hững, giống như thợ săn đang từng bước dồn con mồi vào góc chết. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, đó là đạo lý nghìn năm qua không biết bao nhiêu người đã hiểu và dùng qua. Các cậu có biết hạng mục này quan trọng tới mức nào không? Nó được quốc gia bảo hộ, nó liên quan tới vinh quang của rất nhiều người, những người đó không cho hạng mục này xảy ra chuyện. Hãy gia nhập với tôi đi, trên danh sách sẽ có tên các cậu, chuyện nhiếp vân lấy trộm kỹ thuật của chúng tôi, tôi sẽ không truy cứu nữa. Nếu không, người trẻ tuổi, đừng hại tiền đồ của bản thân. Những lời này của Trần Dượng đã mang hàm ý uy hiếp rõ ràng rồi, với tình cảnh hiện nay, đây không còn là chuyện của mình hắn nữa, mà là lợi ích tiền đồ của rất nhiều người chói buộc vào, không ai có thể phá được nữa. Ông bao giờ nghĩ thế này chưa? Việc ông làm đang hại cho rất nhiều người. Trình nhiên đứng dậy, ông sẽ khiến những người đạo đức không xứng với vị trí, phải rời khỏi vị trí của họ. Trần Dược vẫn giữ nụ cười bao dung, suy nghĩ kỹ đi chàng trai, cậu chỉ có một con đường để đi thôi. Trình nhiên rời khỏi phòng, đóng cửa lại, cũng bỏ lại kẻ tâm địa đen tối đó ở lại trong căn phòng chìm trong dáng chiều. Thế giới từ đó trở nên tăm tối. Các bạn đang nghe chuyện trùng nhiên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại Thư viện Sách Nói Miễn Phí. Chuyện đọc việt.com Chương 796 Thuyết Phục Thứ hai Diễn đàn sáng tạo kỹ thuật vi mạch diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế Nam Châu. Hội nghị này mời các chuyên gia, học giả, các kỹ sư vi mạch trong ngoài nước, có lãnh đạo các cấp Nam Châu, viện sĩ viện công trình, lãnh đạo các bộ ủy ban tham gia là hội nghị trọng yếu đầu năm 2002, trước khi hội nghị diễn ra rất nhiều người đặt kỳ vọng vào nó. Thứ nhất, hội nghị này có tác dụng nêu rõ nội dung cốt lõi. Một mặt là củng hòa kế hoạch phát triển nhảy vọt thiết kế vi mạch thành phố Nam Châu nhắc tới từ năm 2000, mặt khác là thúc đẩy Nam Châu thành cơ sở sản nghiệp vi mạch quốc gia. Đương nhiên còn có kế hoạch 863 hạng mục trong đại thiết kế vi mạch và phần mềm quy mô siêu lớn đặt ở Nam Châu. Tất cả khiến lòng người kích động Hội nghị này sẽ có rất nhiều tiêu điểm khiến cả bên ngoài xôn xao, chính phủ muốn mượn làn gió đông này. Đầu tư dây chuyền sản xuất đạt giá trị 10 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm, chiếm 3% quy mô thị trường chip hiện giờ. Sở Giao dịch Kỹ thuật Nam Châu và Cục Quản lý Kỹ thuật Đầu tư Mậu dịch California Mỹ cùng nhau kiến lập một nền tảng, tác thành hợp tác với Hiệp hội Bán dẫn California, đây đều là chính tích lớn. Đương nhiên còn có lễ công bố quốc tâm số 1, khiến Nam Châu danh tiếng lẫy lửng. Nghe nói vào ngày công bố, lãnh đạo chính phủ, chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Quốc gia đều tham gia, Bộ Khoa kỹ, Bộ Giáo dục, Bộ Thông tin đều gửi điện chúc mừng. Đây là đột phá trọng đại đại biểu người Trung Quốc cũng có năng lực nghiên cứu chip có khả năng cạnh tranh quốc tế. Làm công ty tương quan nước ngoài theo dõi sát sao, sợ làm giá chip sụt giảm, đó là công hiến và ý nghĩa lớn nhất. Mà trong số lãnh đạo tới diễn đàn này, Khương Vi Cầm chắc chắn là nhân vật không thể bỏ qua. Nhiều người nói vận khí của cô quá tốt, sau sự kiện chấn động thành đô, cô chịu trách nhiệm lãnh đạo bị điều đi. Sau đó theo lý mà nói sự nghiệp rơi vào kỳ ảm đạm, ai mà ngờ Khương Vi Cầm khai quật ra Trần Dược. Nhờ sự coi trọng và ủng hộ của Khương Vi Cầm mà hạng mục quốc tâm ra đời, khiến giờ đây cô được ghi công đầu vì tuệ nhãn phát hiện nhân tài. Người ta hâm mộ không thôi. Hơn nữa Khương Vi Cầm sẽ còn gặp gỡ Trần Dược và đội ngũ của hắn ở diễn đàn này để đề cao việc kiến thiết đội ngũ nhân tài từ nước ngoài trở về. Điều này thể, hiện phương châm trọng yếu của quốc gia được quán triệt từ trên xuống dưới, quốc gia sẽ dồn sức đầu tư nghiên cứu tự chủ chip Khương Vi cầm tới Nam Châu trước một ngày diễn ra hội nghị, cô ở ngay trong khách sạn tổ chức hội nghị chứ không tới nhà mình ở Nam Châu, sau khi xử lý một số văn kiện thì định đi gặp chồng mình. Nhưng bất ngờ là nghe nói Trương Tùng Niên tới, đang ở phòng hội nghị dưới tầng đợi gặp cô. Chưa hết, Khi Khương Vi cầm tới phòng hội nghị, lại còn thấy Trình Nhiên ngồi cạnh Trương Tùng Niên. Khương Vi cầm nhíu mày ra hiệu thư ký của mình ra ngoài, phía bên kia thư ký của Trương Tùng Niên cũng rời đi, đều tò mò không hiểu chàng thanh niên kia thân phận thế nào. Trình Nhiên chủ động nói, bọn cháu ở Đại học Trung Nam có đội ngũ thiết kế chip, cháu cũng là người được mời tham dự hội nghị. À, cháu cũng nghiên cứu cái này sao, tiến triển tới đâu rồi? Hương Vi Cầm cho rằng chính nhiên ý đồ thông qua mối quan hệ này để có được sự ủng hộ của cô, phải nói điều này khiến cô rất đắc ý. Từ khi cô chuyển tới thủ đô đã dốc sức hỗ trợ sản nghiệp này, chính là muốn bù đắp lại thiệt hại do mình gây ra. Cũng ý thức được một khi mình thành công, lúc đó Phục Long phải nhờ cậy tới mình, một công đôi việc xoa sạch vết đen trong sự nghiệp. Nhưng, tựa hồ không như cô suy nghĩ, gì Khương Lần này cháu tới đây gặp gì mà mong gì có thể hủy bỏ cuộc gặp mặt với Trần Dược vào ngày mai Bởi vì kẻ này sao chép mã nguồn thiết kế vi mạch của bọn cháu Chuyện hắn đang làm hiện nay là lừa đảo trụng cắp mua danh chúc tiếng Một khi sự việc bại lộ Sẽ có vô số người ngã lộn nhào cùng hắn Vì hạng mục của hắn chỉ có thể thất bại mà thôi Cái gì? Sao có chuyện thế được? Khương Vi cầm hơi lảo đảo một chút Đồng thời trong tích tắc nghĩ tới rất nhiều việc Nhưng trình nhiên thông qua Trương tùng niên để đến gặp mình chứ không phải trực tiếp xin gặp. Như vậy độ chân thật là cực cao. Chấn định hỏi vì sao cháu nhận định Trần Dược lấy trộm đồ của cháu nếu như quốc tâm số 1 của ông ta trùng hợp với hạng mục nghiên cứu của cháu. Tôi cần chứng cứ. Quốc tâm số 1 chỉ là một sản vật thí nghiệm của bọn cháu thôi. Nhiều công năng chưa thực hiện. Chứng cứ mang tính quyết định chưa đầy đủ. Nói cách khác. Cháu muốn tôi tin vào lời nói xuống của cháu mà phủ định hạng mục trọng điểm quốc gia đã được đưa vào kế hoạch 863 sao. Trình nhiên nghiêm túc gật đầu, có thể nói như vậy ạ. Khương Vi cầm nhìn chầm chằm trình nhiên xem y có ý thức được tầm nghiêm trọng của việc này không. Toàn bộ sự kiện cho tới lúc này vẫn khiến cô ở trạng thái vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, liên tưởng tới mình là người thúc đẩy toàn bộ quá trình này. Từ đầu chạy khắp nơi xin lập hạng mục, ưu ái giúp đỡ cho Trần Dược nhận không ít tài nguyên, Cô sởn gai ốc. Người này do cô phát hiện ra, do cô khẳng định, hỗ trợ, sau đó có thành quả lớn như vậy, cô rất vui, mừng. Sự kiện phục long thất bại ở Washington làm lộ ra vấn đề không tự chủ về chip, khiến bị người ta bóp cổ về kỹ thuật. Thế nên cô dồn sức ở mảng này muốn sửa chữa lại sai lầm. Kết cục là thế này đây, đây là thứ ăn cắp ư. Một chuyện tốt đột nhiên quay ngoát lại thành chuyện xấu. Nếu như lời trình nhiên nói là thật mà cô không hay biết gì, Tiếng tâm tự tôn cả đời cô sẽ hóa thành cho. Quốc tâm nếu xảy ra vấn đề, cô có thể tưởng tượng vận mệnh của mình, may mắn nhất tới một đơn vị nhàn tản nhất đeo chức danh nào đó, cả đời không cách nào trở mình nữa. Cô không phải người đam mê quyền lực, nhưng tuyệt không cam lòng làm người vô dụng như vậy. Giờ đây vấn đề quan trọng là tin hay không tin, mà căn bản tin một người hay không quyết định ở bản thân đánh giá một người ra sao. Lần đầu tiên Khương Vi cầm không thể không gạt hết mọi cảm xúc cá nhân ra để đánh giá chàng trai vì nguyên nhân từ con gái cô mà xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ. Ngay từ lần đầu tiên nghe tới trình nhiên là cô có ác cảm rồi, vì chính thằng bé này vì ngang bướng không tự lượng sức. Dẫn con gái mình đêm khuya truy đuổi đám hung đồ mang súng, xít nữa thì nguy hiểm tới tính mạng, đổi lại bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng chẳng có thiện cảm gì. Cứ nghĩ đưa con gái mình đi rồi là xong. Ai ngờ cái tên này cứ liên tục xuất hiện bên tai, cuối cùng lại còn nảy sinh tình cảm với thằng nhóc đó. Vì ác cảm từ đầu, sau đó lại do ghen tị, hiếu thắng, cô chưa bao giờ có đánh giá thực sự công bằng về trình nhiên. Chính vì đôi mắt mang thành kiến đó dẫn tới sự kiện Washington hay sự kiện thành đô kia. Từ đó Phục Long thất bị nặng nề ở Mỹ, cha cô ngã bệnh, con gái rời đi vì cứu vãn sự nghiệp của cô, cha cô tiêu hao hết uy vọng và sức ảnh hưởng của mình. Hạng mục quốc tâm là cơ hội cuối cùng để cô chứng minh năng lực của mình, sửa chữa sai lầm của mình, biến giữ hóa lành. Bảo cô từ bỏ nó rất có khả năng cô mất đi tất cả. Vì sao cháu lại nói cho tôi chuyện này? Khương Vi cầm chưa có quyết định cuối cùng nói, không phải cháu nên hận tôi à, vì tôi mà Phục Long tổn thất hàng tỷ đồng, còn gặp phải rào cản kỹ thuật không thể vượt qua. Chính nhiên hít sâu một hơi, biết đây là câu hỏi ảnh hưởng lớn tới việc mình làm thời gian qua cũng có thể nói là tới cả tương lai, vì với cháu hồng thực quan trọng hơn bất kỳ điều gì trên đời này, gì có tin không? Hay gì cho rằng cháu cố ý nói thế để gì bỏ hạng mục quốc tâm, để kéo gì xuống bùn. Rất lâu sau Khương Vi Cầm chỉ nói một câu, tôi biết rồi. Trình nhiên không ở lại nữa, xin phép rời đi, y đã làm chuyện cần làm rồi, nếu bảo y không còn giận Khương Vi Cầm vì chuyện cũ là nói dối, y không cao thượng được như vậy, với trí tuệ của Khương Vi Cầm Y tin cô nhìn ra được trắng đen Nếu cô vẫn còn mang cái nhìn thành kiến với Y Vậy thuyết phục thêm cũng Vô nghĩa Các bạn đang nghe chuyện trùng niên Của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo Tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Chương 797 Thời thế thay đổi rồi Ngày hôm sau trên diễn đàn Khương Vi Cầm vẫn có bài phát biểu Thể hiện quyết tâm của Trung ương thúc đẩy sản nghiệp chip điện tử Nhưng trong bài phát biểu đó không nhắc tới quốc tâm số 1 là thành tựu lớn nhất cô thúc đẩy Sau khi phát biểu xong cũng lấy cớ có việc đồ xuất hủy bỏ cuộc gặp gỡ với đội ngũ của Trần Dược thấy lãnh đạo phía trên của Trần Dược không ngờ bỏ cuộc gặp gỡ quan trọng nhất Chuyển sang đi tới địa phương hỗ trợ giảm nghèo Thông tin ẩn sau việc làm đó khiến các phe cảm giác được hướng gió đang thay đổi Còn Trần Dược và đội ngũ của hắn thì sắc mặt cực kỳ khó coi, Mặc dù giải thích là Khương Vi Cầm có chuyện đồ xuất phải rời đi, sau đó cũng có lãnh đạo cao tầng khác thay thế. Phối hợp với chính phủ Nam Châu cùng mấy trăm chuyên gia, học giả, doanh nghiệp tương quan triển khai đối thoại về quốc tâm, song điều này rõ ràng không bình thường. Có lẽ người bình thường không nhận ra có gì khác lạ ở hội nghị này, nhưng với người mẫn cảm về chính trị biết đây là bước ngoặt không tầm thường. Nhiều người suy đoán, Khương Vi Cầm rút lui rất có khả năng do áp lực từ bên trên. Hạng mục quốc tâm là vinh dự quá lớn, không thể đặt lên người cô. Càng thêm nhiều tin tức hơn truyền tới, Khương Vi Cầm bị người ta cướp thành quả rồi. Sự kiện này dẫn tới đồn đoán việc Khương Hệ thất thế ở cao tầng, thậm chí không còn đủ sức giữ thành quả của bản thân. Đây là tín hiệu nguy hiểm cho cả hệ phái vì Khương Vi Cầm là nhân vật trụ cột của Khương Hệ. Tiếp đó, trong tháng 2 còn có hội nghị dày đặc khác, nhưng mỗi lần bắt tay hiệp đàm với Trần Dược đã không còn là Khương Vi Cầm như trước kia nữa. Bóng dáng của cô trong hạng mục này hoàn toàn biến mất. Hạng mục quốc tâm lúc này đã chính thức đưa vào kế hoạch 863 Trần Dược bay tới thủ đô, thâm quyến. Mỗi nơi đều có lãnh đạo cấp cao an bài tiếp xúc với doanh nghiệp tập đoàn trọng yếu tới Đài Loan thăm các công ty sản xuất chip hàng đầu. Về nước được tiếp kiến lãnh đạo quốc gia, đầu tháng 3, có quan viên Bộ Ủy tới Đại học Trung Nam bắt tay với Trần Dược chuẩn bị cùng hắn thúc đẩy cơ sở sản xuất chip. Vốn Khương Vi Cầm đột nhiên rút lui làm Trần Dược lo lắng, nhưng thay thế bằng lãnh đạo có tiếng nói hơn, xem ra tin đồn là có thật, Khương Vi Cầm bị người ta cướp đảo rồi. Chứng tỏ Trần Dược hắn đã trở thành cái bánh thơm phương phức để người ta giành giật. Trần Dược nhấp một ngụm rượu vang, cảm thụ khoái cảm rượu hảo hạng chảy qua môi. Sự tồn tại của Khương Vi Cầm ở chuyện này không cần thiết nữa, cho nên biến mất là tất nhiên thôi, một nữ nhân mà. Rốt cuộc tài giỏi đến mấy thì thành tựu cũng có hạn, Nhận một công trạng lớn thế này rốt cuộc không thể thăng tiến có phải phí công không? Phải thế nhường cho người khác là tất nhiên. Cũng có lẽ là Khương Vi cầm chủ động nhường ra để đổi lấy lợi ích khác. Cũng có lẽ là bị người ta cướp mất, đều không quan trọng. Ai tranh ai đoạt thì trọng tâm vẫn là phải nâng đỡ hắn. Hắn có thể đứng ở chỗ an toàn nhất ngắm bão tố sầm rền. Giờ hắn thậm chí không phải tự thân vận động nữa. Hắn cần gì khác nút thắt tự cởi bỏ, đen tự chuyển màu xanh. Còn về phần cấp quyền của am, có tiền thì việc gì không làm được, khác nhau chỉ là ít hay nhiều tiền mà thôi. Giờ thì hắn phải lo tới tiền nữa sao, có quốc gia hỗ trợ, có xí nghiệp trung ương đặt hàng, có nhu cầu của quân đội. Muốn bao tiền chẳng có. Sau khi Khương Vi cầm rút khỏi hạng mục quốc tâm đã gây ra một loạt phản ứng dây chuyền tới giờ vẫn còn tiếp tục. Tin đồn về Khương hệ thất thế trong đấu tranh chính trị khiến nhiều kẻ độc nước béo cò, chèn ép sản nghiệp của họ ý đồ bất chính Liễu Cao thời gian qua suốt ngày ở tổng bộ công ty xử lý sự vụ nội bộ liên tục cách chức thay đổi mấy cao tầng gây ra chấn động không nhỏ Sau khi kết thúc đại hội toàn thể tập đoàn hai vợ chồng Liễu Cao gặp nhau trong phòng làm việc Trợ Nguyệt ở bên cạnh nhìn Liễu Cao liên tục uống rượu hóa giải áp lực hội nghị mang tới, mày nhíu lại Mặc dù cuối cùng Liễu Cao thể hiện năng lực khống chế toàn cục của mình dựa thêm vào sự chống lưng của lục gia Chân áp mấy thế lực đang thừa cơ trỗi dậy trong tập đoàn, nhưng nội bộ dao động, đấu tranh luôn để lại hậu quả. Nhưng so với việc ở Khương gia thì thì chưa đáng là gì, Triệu Nguyệt đứng ngồi không yên. Chị họ anh đúng là thời vận không tốt, một cơ hội lớn như thế mà bị gạt sang lề, đem lợi ích tới tay dâng lên. Rất nhiều người trong nhà có ý kiến, ông cụ cũng đang nghe ngóng, vì không rõ chiều hướng ra sao, họ muốn biết hiện có thể tiếp tục đầu tư không, bọn họ chỉ biết đến thế mà thôi. Liễu cao hừ một tiếng, phong ba lần này không làm hắn sụp đổ mà còn khiến hắn tự tin hơn, vì hắn tìm được chỗ dựa lớn hơn rồi, hắn không còn phải quá mức để ý tới thái độ của chị họ nữa. Đầu tư tiếp thì không thành vấn đề, vài trăm vạn tới 1.000 là cùng, nhiều hơn thì thôi, giờ tình thế phía chị Vi Cầm không rõ ràng, không thể đặt hết trứng vào một giỏ Nói thẳng ra, nếu chị Vi Cầm còn chủ trì hạng mục quốc tâm, đa số còn nể mặt chúng ta, giờ chị ấy rút rồi. Ai gửi tiền cho chúng ta đầu tư vào đó nữa, không có sự bảo hộ của chị ấy, tối đa có được 5% hoa hồng, chẳng bỏ bèn gì. Long tham là không đáy, sau này có biến cố chẳng ai che chở được. Triệu Nguyệt không lo lắng về lợi nhuận, bọn họ xưa nay kinh doanh là dựa vào quyền lực bảo hộ thu lấy lợi ích xám chỉ cần quyền lực đó còn tồn tại. Được mất nhất thời không đáng bận tâm, rốt cuộc là sao, vì sao chị họ anh lại xảy ra chuyện. Chẳng lẽ sức ảnh hưởng của ông cụ không còn đủ nữa à? Nếu thực sự là như vậy, chúng ta phải sớm, có tính toán. Tuy anh không rõ rốt cuộc chị Vi Cầm xảy ra chuyện gì, anh có hỏi xong chị ấy trả lời không rõ ràng. Nhưng chị ấy liên tiếp xảy ra sự cố như vậy, điều này cho thấy chiều hướng đi xuống của Khương Hệ rồi, phải quyết định sớm thôi. Liễu cao uống ngụm rượu nữa, phải chuẩn bị đường lui. Thế nào? Triệu Nguyệt dòng tay lên nghe. Sau khi xác định chị Vi Cầm rút khỏi hạng mục quốc tâm, người thay thế thúc đẩy hạng mục này là Ôn Kiệt. Người này lai lịch không nhỏ, về tư lịch càng hơn chị Vi Cầm, thích hợp làm việc này. Chỉ vì chị Vi Cầm làm việc quá cường thế, một khi trên ngang sẽ là cục diện trở mặt một mất một còn. Nhưng giờ chị ấy rút lui, vậy thay thế là điều hiển nhiên. Ôn Kiệt, vậy, Lục Gia chính thức tham dự rồi. Liễu Cao gật đầu, từ đầu tới giờ Lục Gia luôn thao túng hạng mục quốc tâm. Bọn họ đã bố cục trước cả năm, nhưng không trực tiếp ra mặt vì tương lai chưa rõ ràng, không muốn đặt cược chính trị vào đó mà nhận lấy lợi ích ngoại vì. Kỳ thực Khương Vi Cầm gặp được Trần Dược là sắp xếp khéo léo của Lục Khai Nguyên, ông ta hiểu Khương Vi Cầm tời chân tơ tờ kẽ tóc. Quả nhiên Khương Vi Cầm hết lòng thúc đẩy hạng mục này, nếu hạng mục thành công với cố cục trước đó của Lục ra, bọn họ sẽ thành bên được lợi lớn nhất. Khi đó hai nhà Lục Hương vì hạng mục này sẽ triển khai hợp tác toàn diện. Lúc đó chuyện thông ra càng thuận lợi. Nếu Khương Vi cầm thất bại, vậy không cần nói nữa rồi. Khương hệ mất đi đầu tàu, đà kích nặng nề, chỉ có thể dựa vào Lục ra thôi. Mãi tới gần đây Liễu Cao mới hiểu rõ tính toán này của Lục Khai Nguyên. Trong lòng không khiếp sợ người này, tính toán cỡ đó, bố cục cỡ đó, mười Liễu Cao hắn cũng không bằng. Hắn đồng thời cũng lo sợ ngày mình bị vứt bỏ. Lời trình nhiên hôm đó ở Mỹ vẫn văng vẳng bên tai, hắn không muốn làm con chó bị lục ra đá đi. Lục ra và Khương ra hai nhà có quan hệ sau xa, chị Vi cầm rút lui, lục ra thay thế thuận lợi hơn nhà khác. Ít nhất ở chuyện bàn giao sẽ nhanh gọn hơn, tránh một sự án vào giai đoạn trọng điểm thiếu đi người lãnh đạo mà trì hoãn. Kỹ thuật chip điện tử liên quan tới gốc của quốc gia, hiệu ứng kéo theo thế nào, lục gia nhân cơ hội này quy tụ người xung quanh mình. Bù đắp vào chỗ thiếu của họ xưa nay là cơ sở không đủ, hiện lục ra chủ đạo có thể an bài người mình, có thể đẩy người lên. Một phương diện khác là chúng ta và Trần Dược. Triệu Nguyệt sáng mắt, có tiến triển rồi à? Một kẻ chuyên ăn bám quyền lực như Liễu Cao làm sao có thể khâu tranh thủ, hòng thu lợi nhuận cao nhất chứ? Triệu Khai Nguyên có tính toán của Triệu Khai Nguyên, hắn cũng có trí tuệ sinh tồn của hắn. Liễu Cao mỉm cười đắc ý, hắn chẳng quan tâm tới hạng mục kia. Hắn có cách kiếm tiền khác, chúng ta đầu tư một nửa. Huyện một nửa, ở đó có tòa nhà nghiên cứu chip của Trần Dược, giá trị mảnh đất sẽ tăng lên vồn vọt. Tu sửa xong chính thức chuyển hạng mục tới đó, giá trị khó đong đến, vụ mua bán lợi như thế sao không làm. Phía Nam Châu cũng vậy, vài hạng mục cùng tiến hành một lúc, thu lợi cực lớn. Vì thế dù tập đoàn chúng ta phải điều chỉnh hướng nghiệp vụ, giảm bớt nhân viên, xong vụ đầu tư ngoài này giúp chúng ta đứng ở thế bất bại. Có phải Trần Dược sắp thành viện sĩ không? Triệu Nguyệt mừng khóc khởi hy vọng, thêm tầng bảo đảm này thì không phải lo ảnh hưởng từ chuyện xấu Khương ra nữa. Gần như thế, một hai năm nữa thôi, hắn sẽ thành viện sĩ trẻ nhất. Đây chính là lần đầu tư tốt nhất của chúng ta. Liễu Cao kéo cô vợ trẻ hơn mười mấy tuổi vào lòng, bàn tay hoạt động trên lẫn dưới. Khi đó anh có thể nghỉ hưu sớm cũng được, chúng ta đi du lịch thế giới một vòng. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả áo nhĩ lương khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí. truyện đọc việt.com Chương 798 Ai cũng cần một bờ vai Tin tức Trương Tùng Niên lợi dụng mô hình khu Nam mưu lợi cá nhân, giao dịch lợi ích, bị bên trên lập án điều tra, lan truyền khắp nơi. Trong nhà xuất hiện biến cố gây ảnh hưởng nhất định tới việc học tập của Trương Tĩnh ở trường, dễ thấy nhất là gần đây số buổi học vắng mặt cô tăng lên ánh mặt trời đỏ ối buổi hoàng hôn chiếu xuyên qua rừng cây chắn hai bên khu giảng đường của Đại học Trung Nam chiếu lên đường những cái bóng loang lổ sinh viên qua qua lại lại người tới thư viện ôn tập tối người chưa ăn cơm vội vàng tới ký túc xá thìa sắt trong hộp cơm và chạm kêu lạch cạch hoặc là vẫy tay gọi bạn bè cũng có người đứng ở trên con dốc nhìn người đi đường trước mắt mắt không mục tiêu hoàng hôn mà đôi khi khiến người ta sinh ra nỗi buồn vô cớ Trương Tĩnh xuất hiện ở ngã rẽ Người nhận ra Mỹ nữ khoa số học không ít Đợi đi qua cô rồi mời bàn tán Nghe nói nhà cô ấy xảy ra chuyện rồi Người cha làm khu trưởng của cô ấy đang bị điều tra đấy Ừ tôi cũng nghe nói rồi Hình như muốn can dự vào vấn đề kinh phí nghiên cứu Làm bừa làm bậy tự chốt họa vào thân cơ mà làm quan thì lên voi xuống chó không phải bình thường à Nhưng mà ông ta làm ra cái gọi là mô hình khu nam nghe đòn là cô ý nhắm vào viện trưởng Trần đấy Kết quả viện trưởng Trần chống lại được áp lực làm ra quốc tâm số 1, giờ hay rồi. Lịch sử đen tối của cha Trương Tĩnh bị người ta moi ra. Cái gì? Cha cô ấy nhắm vào viện trưởng Trần của chúng ta à? Vậy chẳng phải nếu ông ta mà thành công thì đã không có quốc tâm số 1 sao? Chứ còn gì nữa? Ông ta thấy hạng mục của trường mình quá nhiều tiền nên nảy lòng than, muốn xen vào, lấy ra chia cho hạng mục được ông ta đỡ đầu. Hóa ra cô ta có người cha không sạch sẽ như vậy. Tôi nghĩ cái chức vụ ở hội sinh viên của cô ta cũng có vấn đề, bảo sao trước kia chủ tịch hội sinh viên ra sức ò bế cô ta, chắc là dùng mấy thủ đoạn chẳng đàng hoàng rồi. Gì mà không đàng hoàng, người ta là mỹ nữ, dùng vốn sẵn có không phải là đương nhiên à? Mấy lời bàn tán như vậy càng lúc càng lan xa, một số thậm chí tới cả tai Trương Tĩnh. Thấy Trương Tĩnh tới, mấy người bạn bên cạnh trình nhiên biết ý kéo nhau đi trước, trình nhiên bước tới sóng vai đi với cô. Trương Tĩnh mặc dù trông gầy hơn, tiêu tụy hơn, nhưng vẫn còn chấn định, giờ trong trường khắp nơi đồn đại. Nhìn cô với ánh mắt thiếu thiện cảm, đám nam sinh tụ tập ở sân tennis đợi cô tới mỗi ngày cũng ít đi. Tình hình trong nhà chị bây giờ thế nào? Trình nhiên đứng lại trước bãi cỏ thoai thoải, ánh nắng chiếu bóng y kéo thật dài, Trương Tĩnh đè mép váy ngồi xuống. Toàn thân tắm trong ánh hoàng hôn, gió mát lay động mãi tóc hơi rối đôi mắt có chút thất thần nhìn phương xa, vẫn ổn. Chỉ là mẹ tôi tâm tình không ổn định lắm, thi thoảng tôi về nhà với mẹ. Ngày hôm trước tổ điều tra tới hỏi về tiền trong tài khoản của gia đình tôi, cả người thân cũng bị hỏi. Trình nhiên, cha tôi không có vấn đề gì chứ. Tôi tin sẽ không có vấn đề, hiện có kẻ lợi dụng tình thế đà kích báo thù cha chị. Đừng sợ, cha chị là người rất đáng nể đấy. Trình nhiên tin Trưng Tùng Niên vào ngày hạ quyết tâm cải cách đã lường trước được chuyện này rồi, bảo ông ta trong sạch 100% thì không thể nào. Nhưng mà biết rồi mà không có phương án dự phòng. Cẩn thận xóa dấu vết gì cũng là chuyện không thể nào. Hơn nữa Trương Tùng Niên có chỗ dựa, trừ khi có nghi vấn trọng đại. Nếu không chỉ có thể điều tra theo quy trình, sẽ không đảo bới sâu. Thế nhưng áp lực với người thân lại không hề nhỏ. Mấy chuyện này trên quan trường thường xử lý kín đáo. Không chắc trăm phần trăm, ai dại gì như thằng hề nhảy lên nhảy xuống. Lần này gây dư luận lớn như vậy là có kẻ cố tình. Trương Tĩnh gật mạnh đầu, Ánh mắt vẫn nhìn phương xa Trình nhiên tôi có thể ôm cậu được không Mặc dù trông cô rất kiên cường bình tĩnh Nhưng đối diện với cha bị điều tra Làm chỗ dựa người mẹ thần kinh hư nhược Rồi đủ lời đồn thổi bên ngoài Thậm chí là chế diễu chửi mắng Cô chỉ cô làm ra vẻ kiên cường bề ngoài thôi Trình nhiên gật đầu Trương chính quay sang vươn tay ôm quanh cổ y Hương thơm thân thể thiếu nữ tràn ngập Ánh chiều tà lấp lóe lần cuối sau rằng núi xa Chỉ còn mây trời phủ lớp vàng đậm, không gian tối dân, cô gái gục đầu vào vai y khóc không thành tiếng. Lương cô quay về phía trình nhiên, vạt vai ngắn vén lên, lộ ra bờ mông trắng như tuyết, được thiếu nữ xinh đẹp căng tràn nhựa sống nằm trong lòng. Mắt lại chứng kiến cảnh như thế, lòng trình nhiên không dâng lên chút ý niệm nhục dục nào, giúp cô kéo váy xuống. Vai trình nhiên ướt dần, cảm thụ được áp lực, ủy khuất tích chữ thời gian qua trong người cô tự hồ dồn hết lên bờ vai này. Trình nhiên đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ lên vai cô Yên tâm Sẽ qua Sẽ qua thôi mà Cảnh ở trên con dốc đó lọt vào mắt rất Nhiều người Nhưng không ai nói gì thêm nữa Cũng không có tin đồn đại nào Vì đại khái ai cũng con người dù là ai Vào thời khắc nào đó Đều cần một bờ vai như thế Huống hồ hiện giờ thân phận trình nhiên khác lắm rồi Số người ủng hộ y trong trường cũng rất đông Không phải ai cũng tùy tiện nói ra nói vào được Trời tối hẳn Tâm tình trưng tĩnh cũng khôi phục lại bình thường, nhòe miệng cười với y một cái thật tươi rồi ưỡn ngực rời đi, cô đủ năng lượng đối diện với khó khăn này. Chỉ là trong lòng cô không khỏi đôi phần thất vọng, vừa rồi nhịp tim Trình Nhiên rất ổn định. Xem ra hai người không có duyên thật rồi, bạn gái cậu ấy có thể tự hào, trên đời có lẽ không còn nhiều chàng trai làm được như thế. Trình Nhiên sờ vai phải đã ướt nước mắt, gió thổi qua còn có chút lành lạnh, tâm tình nặng nề. Nghĩ một lúc đi thẳng tới Viện Nghiên cứu khoa vi tính, gặp mặt Hồ Chí Vĩ. Ngoại trừ ngày hôm đó Lý Thái Hành tập hợp tất cả nhân viên nghiên cứu ưu tú đáng tin cậy nhất trong tay mình tới phòng hội nghị, không một thứ giấy tờ tài liệu nào cho thấy sự tồn tại của kế hoạch Hán Vũ, bọn họ cũng không có ý định thu hút tài chính bên ngoài, kinh phí đều là tự có. Đoàn đội do Hồ Chí Vĩ xuất lĩnh đang dồn sức giải quyết vi xử lý HXTB01024, cũng chính là Hán Vũ số 1. Vì kế hoạch này chia ra các đội ngũ vệ tinh đột phá từng lĩnh vực, tích chữ kỹ thuật. Đội ngũ nghiên cứu chip của Nhếp Vân chỉ là một trong số đội ngũ vệ tinh đó thôi, chứ Nhếp Vân ra không ai biết rằng bọn họ đang phục vụ cho một kế hoạch lớn hơn. Chi tiết mà nói Nhếp Vân phụ trách liên quan tới phương diện xử lý tín hiệu của chip. Nói đơn giản ra Hồ Chí Vĩ là trụ cột, nhưng đứng sau lặng lẽ phát triển. Còn Nhếp Vân có danh xưng thiên tài từ nhỏ thì xử lý thiết kế vi mạch, Chính là mắt xích dễ lấy được thành quả khiến người ta đỏ mắt nhất Bình thường Trình Nhiên liên hệ với Hồ Chí Vĩ rất bí mật Hơn 30 nhân viên nghiên cứu trong viện nghiên cứu còn chẳng biết bọn họ liên hệ với nhau Khi Trình Nhiên đi vào Hồ Chí Vĩ đang nấu mì Ở góc văn phòng kê một cái bếp Trên đó bắp nồi nước đang sôi Rổ còn ít rau xanh đã thái Hồ Chí Vĩ như gấu ăn vụng mật ong bị phát hiện Tay thả ít rau xuống nồi Làm ra vẻ tự nhiên hỏi Ăn không? Ăn Trình nhiên gật đầu, ngồi ôm trưng tĩnh nửa ngày trời đã có gì bỏ bụng đâu, khách khí gì, nói tới ăn trình nhiên ít khách khí lắm. Bất đắc dĩ phải đưa bát mì đang nấu cho trình nhiên, Hồ Chí Vĩ xe gói mì thứ hai nấu cho mình. Trong phòng không đủ bát đũa, vì thế đành ăn luôn ở trong nồi. Mặc dù có thêm rau xanh đấy đủ, nhưng mà rốt cuộc trình nhiên vẫn ăn ra vị mì ăn liền, không thành vấn đề. Ở trong văn phòng bừa bộn thế này, ăn mì ăn liền mới hợp cảnh, ăn vẫn rất ngon. Lão Hồ, ngày nào anh cũng ăn thế này đấy à Trọng trách của anh lớn như thế Dinh dưỡng không đủ là không được Đâu nhé Nếu không phải là vì phòng thí nghiệm không thể để có hơi nước Thì tôi úp luôn mì trong đó ăn chứ chẳng về văn phòng đâu Hồ Chí Vĩ ăn sùm sụp chả có vẻ gì định hối cải Không phải tại yêu cầu của cậu quá cao sao Nếu không mức độ này đủ lắm rồi Tôi không muốn dây dưa với loại người đó thôi Không đáng Trình nhiên ngẩng đầu lên Kỹ thuật đảo ngược tới đâu rồi? 80% qua được chỗ khó nhất rồi, bây giờ chỉ là công sức hoàn thiện." Hồ Chí Vĩ cười toe miệng, đuôi hồ ly của hắn sắp lộ ra rồi. Các bạn đang nghe truyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo tầm ngư bảo tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 799, rút lui vẫn kịp. Sắp hành động rồi. Việc đầu tiên là trình nhiên gọi điện về nhà báo với cha mình toàn bộ tình huống. Chuyện này sẽ là quả bom nguyên tử, dung chuyển cả xã hội, những người xung quanh y sẽ gặp phải ảnh hưởng nặng nề. Quay đầu nhìn lại, thoát một cái thằng nhóc nghịch ngợm năm xưa đã lớn rồi, cha muốn dặn dò con vài câu cũng thấy thừa. Làm cha mẹ chắc lúc hạnh phúc nhất đồng thời hụt hẫng nhất chính là nhận ra con mình đã hoàn toàn trưởng thành, không cần tới mình hỗ trợ nữa. Con chim nhỏ năm xưa núp dưới cánh, Giờ có thể tung mình bay lên một cách đẹp đẽ hướng tới phương trời xa xôi, lúc đó cha mẹ chỉ có thể nói bảo trọng mà thôi. Mẹ con chắc là cuống lên đấy, nhưng đừng lo, cha giúp con. Thoáng qua chút thất vọng, Trình Phi Dương lấy lại uy nghiêm của người cha, hãy làm chuyện con thấy cần làm đi, cha luôn làm hậu thuẫn cho con. Ngày hôm sau Tương Chu tới Đại học Trung Nam, báo cáo hắn đã an bài xong kế hoạch khuếch trương ở khu vực khác, đợi nghiệp vụ bên này đi vào quỹ đạo mới tiếp tục triển khai. Hiện đang ở giai đoạn nghỉ ngơi, nên tới chỗ Trình Nhiên hưởng thụ cuộc sống đại học mà trước kia do bận bịu làm thuê bỏ lỡ. Trình Nhiên đành giới thiệu với bạn bè Tương Chu là anh họ xa, mở một cái hiệu máy tính gần trường. Tôi thuê một cái cửa hiệu gần đại học Trung Nam, mở hiệu sửa máy vi tính thật đấy, ở chỗ cậu hay đi qua, có chuyện gì đều nhìn thấy. Tương Chu cho tới bây giờ vẫn tự đặt mình ở vị trí đại tổng quán ở Trình Nhiên, hắn không phải là người có tham vọng. Hiện trạng với hắn là quá đủ rồi, hắn biết chỉ cần trình nhiên ổn thì mình cũng sẽ ổn, có chuyện gì chỉ cần gọi cú điện thoại là có người tới ngay. Đội trưởng Trần Bộ Phận Bảo An mấy hôm trước điều tới Trung tâm nghiên cứu phát triển từng ăn cơm với tôi. Đáng lẽ Lý Tĩnh Bình ổn định lại là sẽ điều động trình bân tới Nam Châu, kết quả vì quốc tâm số 1 ra đời. Mô hình khu Nam bị chất vấn, Trương Tùng Niên bị điều tra, Lý Tĩnh Bình cũng bị chú ý, nên chuyện này gác lại. Nếu không vấn đề an toàn của Trình Nhiên không cần tương chu phải bố trí nhiều phương án như vậy. Đương nhiên Trình Nhiên ở trong trường khó xuất hiện vấn đề gì, to. Với việc nói lo lắng vấn đề an toàn, Trình Nhiên càng để ý tới người sắp gặp. Người tới là cố Tiểu Quân, sau khi cùng anh Tiểu Quân gặp mặt, Trình Nhiên lại hẹn gặp Vương Ngọc Lan. Vương Ngọc Lan hiện giờ là phó tổng biên tập báo báo cáo kinh tế, tính cách hơi hấp tấp, nghe Trình Nhiên nói muốn gặp, hưng phấn tới ngay quán cà phê, giao... Lại có hoạt động gì hả? Tin tức phía cậu hay phía trường cậu? Trường cậu giờ là miếng bánh thơm phức đấy. Chuyện là thế này. Đối diện với đôi mắt rực lửa tìm kiếm chân lý lẫn bản tính hóng chuyện của Vương Ngọc Lan trình nhiên đưa ra một cuốn sổ nhỏ. Gì thế? Trước khi nói với chị, tôi phải nói cho chị biết hậu quả. Nó có thể khiến toàn bộ thành tích chị đạt được ở toàn báo sẽ tan thành bọt nước. Thậm chí tòa báo cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Báo chị có dám đăng không. Vương Ngọc Lan nghe vậy thì hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cân nhắc vấn đề, cuối cùng gật đầu, cậu nói đi, tờ báo cáo kinh tế này thành lập vốn để quan sát và khai phá vấn đề trong nghề. Về vấn đề nguy hiểm, làm báo tiết nhiên có biện pháp khống chế nguy hiểm, còn tôi, nếu như sợ hậu quả mà không dám nói lên sự thực thì tôi không theo đuổi nghề này rồi. Có cậu tôi ở đó, tôi kiếm công việc nhàn nhã lương cao để làm khó gì chứ, nếu đã dân thân theo nghề thì còn có gì phải ngại uống hồ thế này đã là gì, còn có những người đang ở chiến trường, chẳng biết khi nào có quả lựu đạn lăn tới dưới chân hay có viên đạn lạc bay qua, nếu thế này đã sợ thì kém quá rồi. Chính nhiên giơ ngón cái tán thưởng, xem ra phải nhìn bà chị đanh đá này con con mắt khác, vậy nếu tôi nói với chị rằng, cái thứ gọi là quốc tâm số 1 đang được cả nước Tung Hồ kia chỉ là thứ đồ an trọng, lấy mã nguồn của chúng tôi, lừa đời trọng danh, chị có dám viết không? Vương Ngọc Lan giật mình, phản ứng đầu tiên của cô là không tin, ngờ vực nói, đối phương là viện trưởng học viện vi điện tử. Còn sắp được phong hàm học giả Trường Giang, ông ta đi trộm đồ của các cậu Á, có chứng cứ không? Lấy chứng cứ ở mặt sở hữu trí tuệ thiết kế chip rất khó khăn, hơn nữa chuyện này chưa từng có tiền lệ trong nước, ông ta dám làm là vì nhận định như thế. Thư đến danh tiếng ông ta hiện giờ cực lớn, nên ông ta không lo. Kiểm tra rất dễ... Đem chip Trần Dược công bố so sánh với chip chúng tôi phát triển, dễ dàng nhận ra chỗ giống nhau, kiểm tra dấu vết thời gian sẽ thấy trình tự trước sau, chuyện ăn cắp sẽ được chứng thực. Nhưng khó khăn là ở giám sát lấy chứng cứ, cần phải có lực lượng hành chính thúc đẩy. Nên cậu muốn thông qua báo của chúng tôi để tạo thế à? Trình nhiên hỏi ngược lại, có phải chị thấy chuyện này từ đầu tới cuối hoang đường lắm phải không? Vương Ngọc Lan vỗ vỗ ngực mấy lần, chuyện này nghe thôi đã thấy điên mà. Tôi tin rằng nếu cậu không phải bị thần kinh thì tuyệt đối không đi vu khống một vị viện trưởng, chứ danh. Vì nếu không phải sự thật, cậu mạo hiểm lớn làm chuyện này làm gì, vì thế tôi thấy khả năng đáng tin là cao. Nhưng mà vì sao cậu không thông qua trình tự phản ánh lên trên, cậu muốn làm gì? Nói tới đó cô há miệng ra, lại lần nữa không tin, cậu không làm thế vì muốn làm lớn chuyện. Chuyện càng lớn, thành quả của cậu thu được càng lớn, cậu sẽ cướp hết hào quang của Trần Dược trong một lần. Cậu điên rồi, thế này nguy hiểm quá lớn, cậu có biết sẽ gây ra phong ba lớn cỡ nào không? Trình nhiên mỉm cười, một con người nếu như không đích thân đặt vào hoàn cảnh nào đó, cảm thụ không sâu sắc. Xã hội này tệ nạn nhiều như thế, nếu làm cải cách mà rè dặt tránh cái nọ né cái kia thì còn nói gì tới thay đổi. Phải đau, phải choáng thì người ta mới tỉnh được. Tất nhiên mức độ rất khó nắm bắt, thao tác thế nào tránh tổn thương gân cốt là một vấn đề có nguy hiểm rất lớn. Nhưng chuyện là thế, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị tốt nhất để ứng phó với biến cố thôi Còn làm thì nhất định phải làm Vương Ngọc Lan áp chế chấn động trong lòng Giờ cô hiểu vì sao với thân phận của cậu mình mà lại coi trọng trình nhiên như vậy Chàng trai này thật đặc biệt Phải nói cậu tìm tới tôi là có nhãn quang đấy Nếu là nhà khác không dám cho đăng đầu Nếu như đúng như cậu nói Thông qua chuyện này đánh một đòn đau Cho xã hội này tỉnh ngộ Từ đó dẫn tới chuyển biến Thì đây là chuyện chính xác để làm Giọng Vương Ngọc Lan hơi run lên vì phấn khích Vung tay vung chân Tôi theo cậu Nhất định sẽ theo tới cùng Nếu đã có câu trả lời rồi Trình nhiên liền giới thiệu Cố Tiểu Quân cho Vương Ngọc Lan Để thuận tiện hành động Cố Tiểu Quân lái chiếc xe của văn phòng Phục Long Nam Châu Đợi Vương Ngọc Lan vào xe Trình nhiên giới thiệu hai người với nhau Trình nhiên chẳng lo mình có uy hiếp hay phiền phức gì Vì y chủ yếu ở trong trường Bao quanh y là thành viên hội thiên hành Nhưng Vương Ngọc Lan rất có thể gặp phải nguy hiểm, nên Trình Nhiên phải giao cô cho người y tin tưởng nhất. Khi xem giấy tờ của cố tiểu quân, Vương Ngọc Lan không khỏi cảm thán trong lòng, cái thằng nhóc này thực sự không ngừng làm người ta bất ngờ, cậu chuẩn bị nhiều như vậy, sợ tôi đánh trống lui quân à. Trình Nhiên thành thực nói, nếu kéo chị vào chuyện này rồi thì tôi phải đảm bảo an toàn cho chị chứ, nếu không phi bạch không tha cho tôi. Nhưng đúng là nguy hiểm vậy đấy, chị rút lui vẫn còn kịp. Các bạn đang nghe chuyện trùng niên của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Trường 800 Địa chấn Vương Ngọc Lan ngồi ở ghế sau bên cạnh trình nhiên, bộ váy công sở may đo vừa người, là đồ làm thủ công, hiển nhiên không phải lương phóng viên trả nổi. Hai chân khép lại đặt chênh chết, rất đoan trang thục nữ, kích thích vậy, sao không làm trong phim ấy... Sao không cả vệ sĩ ngầm đi theo bảo vệ tôi Thế có phải lãng mạn không Trình Nhân dai chán Dần cảm giác đây là mắt xích yếu nhất trong kế hoạch Chị xem phim nhiều quá rồi đấy Bảo vệ ngầm là cách bảo vệ thiếu chắc chắn nhất Vì nếu không kịp giao lưu Để người được bảo vệ phối hợp Sẽ không thể ứng phó kịp với tình huống đột phát Anh Tiểu Quân là chuyên gia rồi Anh ấy biết làm thế nào Cô Tiểu Quân vỗ ngực Cô Vương cứ giao an toàn cho tôi Vương Ngọc Lan trải qua bất ngờ ban đầu Hiện chỉ còn lại phấn khích, không biết sợ là cái gì nữa rồi, nếu vậy các phương diện khác cậu cũng an bài vẹn toàn rồi. Chuẩn bị tới mức náo cũng không thể nói là vẹn toàn được, khi thực tới mức này, phần thắng của tôi chỉ trên 50 thôi. Chỉ nhiên lấy khả năng xấu nhất ra nói, vẫn câu đó, chỉ có thể rút ra bất kỳ lúc nào nếu thấy không chịu được nữa. Đôi mắt sau kính của Vương Ngọc Lan có chút si cuồng, đương nhiên không thể nào, chuyện kích thích như vậy, đừng nói được tham dự, mà chứng kiến thôi cả đời liệu được mấy lần. Tôi viết báo cứ cảm thấy không đủ đã, bây giờ có chuyện này sao có thể thiếu phần. Sau đó toàn thân cô tự chìm đắm trong ảo tưởng của mình, thi thoảng lại cười vô cớ. Trình nhiên nhìn bà chị họ của Tạ Phi Bạch có chút bất đắc dĩ, bảo sao thằng đó tới giờ vẫn bị chị mình ép không ngóc đầu lên được, đúng là nữ nhân có nội tâm điên cuồng. Không lâu sau một phong thư tố cáo Trần Dược ăn cắp kỹ thuật chế của hội Thiên Hành được đưa lên, Nhưng phía nhà trường lại không có bất kỳ một phản ứng nào, tan biến tựa như chưa từng tồn tại. Tháng 4, diễn đàn Thủy Mộc, triệu thân như thường lệ vào diễn đàn, hắn không phải người Thanh Hoa, chỉ là một cư dân mạng lâu năm. Diễn đàn Thủy Mộc bắt nguồn là diễn đàn của trường Thanh Hoa, nhưng rất cởi mở. Cũng là diễn đàn xuất hiện rất sớm, khi đó cư dân mạng còn chưa có nhiều nơi để tụ tập, vì thể kéo cả tới đó, dân ra thành diễn đàn đông đúc nhất trong nước. Triệu thần trước kia làm việc ở Bộ Tư Pháp, sau tính giản biên chế điều tới một đơn vị sự nghiệp, tuổi quá 30. Trừ chút danh tiếng có được trên mạng ra thì chẳng có thành tựu gì, cả thanh xuân của hắn là những dòng chữ kích động của ID người trẻ cùi núi xanh. Khi đó mạng Internet là nơi anh hùng ganh đua, một người trung niên bình thường làm việc chỉ biết vâng dạ, ở trên mạng rất có thể là viên đại tướng dẫn đầu anh em tham gia cuộc tranh luận xuyên diễn đàn. Vì một anh em bị bắt nạt mà kéo nhau sang chửi chết nó chửi ra danh tiếng, chửi ra uy vọng, không ai không hay. Hôm nay triệu thần trước tiên vào xem trang cá nhân, đọc bài trả lời của cuộc chiến bàn phím hôm qua, xem thằng nhãi danh tập tành vào mạng còn dám mở mồm đáp lại lời lẽ đanh thép của hắn không. Kết quả là thấy câu trả lời thưa thớt, vài bình luận chẳng ngọt chẳng nhạt, chẳng có lời lẽ nào hay hò. Không khỏi mất hứng, không còn cảnh tượng trắng lệ một bài viết của mình làm cả diễn đàn sôi sùng sục, khen ngợi tán dương. Lẫn trích dân bới móc chửi rủa lên hàng trăm nữa Trong lúc buồn chán hắn mới lướt qua top 10 chủ đề hot của diễn đàn Thấy chủ đề mới của ID Quan Sơn mặc khách Tên này là quản trị viên của box tin tức xã hội Ngoài đời là luật sư nên thường xuyên bàn luận về chính sách luật pháp Chắc vì nhìn thấy hắn online nên gửi tin nhắn qua Trẻ củi huynh có xem tin bom tấn hôm nay chưa Viện trưởng Trần Dược của Đại học Trung Nam Người phát triển quốc tâm số 1 bị bóc trần là kẻ ăn cắp làm giả Thực ra không cần nhắc, hắn đã nhìn thấy nhiều lời nhắn ở các chủ đề khác rồi. Mọi người mau chuyển sang box khoa học học thuật, xem bài viết mới nhất được ghim lên. Có tin trọng đại, cái hạng mục quốc tâm của Đại học Trung Nam xảy ra chuyện rồi. Đột nhiên xảy ra địa chấn, có chuyện gì vậy, mọi người đều lạc đề hết rồi. Tôi xem bài viết đó rồi, tính chân thật đáng nghi lắm, tôi á, có điên mà tin. Thằng bóc phút chuyện này trẻ con à. Có biết đó là hệ thống nhúng có khả năng cạnh tranh quốc tế không? Mày có biết hệ thống kiểm nghiệm là gì không? Chẳng lẽ chuyên gia đều ngu như mày? Thí chủ nào hảo tâm cho bần tăng 500 đồng đường dẫn đi? Một loạt bài viết đập vào mặt như thế, triệu thần cần gì phải tốn công đi tìm nữa? Một liên kết dẫn tới bài viết gốc đã có khắp nơi rồi. Người trẻ cùi núi xanh cùng vô số người khác tham gia một cuộc khẩu chiến online oanh liệt chưa từng có trên lịch sử Internet nước nhà. Dương Hạ từ thư viện đi ra thì khá muộn rồi, đây là buổi tối không có bão cát mù mịt ở Bắc Kinh. Cô ngẩn đầu nhìn sao trời, thực sự chẳng còn nhớ lần gần nhất nhìn thấy bầu trời sao như thế là khi nào. Thời tiết nơi này không tốt, cô cảm giác ra mình giam giáp, thật nhớ Sơn Hải quanh năm ôm hòa. Hình như là đó là đêm hè mùa hạ ở Sơn Hải, khi hơi nóng còn chưa tan hết, trên cái sân thượng đầy thùng chứa nước dì xét. Chàng trai kia chỉ lên trời nói cho cô biết đâu là chồng sao thợ săn. Cô còn nhớ khi đó cậu ta mặt hơi đỏ, hơi thở hơi gấp. Đó là thời kỳ thiếu niên xa xôi của họ. Bọn họ chia sẻ với nhau quá nhiều thứ, quá nhiều kỷ niệm. Tới mức tình cờ nhìn cái gì cũng có thể dễ dàng liên tưởng tới sự việc liên quan. Rồi nhớ tới đối phương. Đi trên đường, khu lầu bên cạnh hình như là vừa kết thúc một buổi diễn giảng. Có rất nhiều người tràn ra ngoài. Từng nhóm túm 5 tụ 3 bàn tán. Vì thế cũng có vài lời truyền vào tay cô, cái gì mà diễn đàn, cái gì mà ăn trộm, rồi đại học Trung Nam. Dương Hạ có linh cảm không lành, cái linh cảm này chẳng biết hình thành từ bao giờ nữa, bụng cô cồn cào, mỗi lần trình nhiên gây họa là cô gần như đều biết trước. Cậu ta lại làm gì nữa đây, cô định tới gần nghe rõ hơn, nhưng mà người ta đi rất nhanh, vẻ mặt kích động. Điện thoại báo có tin nhắn của La Thiến, về trưa. Dương Hạ đứng dưới tán cây đèn đường không chiếu tới, ánh sáng xanh lam từ màn hình phát ra, hát lên mặt cô, cảm giác bất an càng rõ, cô không gửi tin nhắn trả lời mà bấm số gọi lại. Kết quả vừa có một tiếng chuông là có người nhấc máy, giọng la thiên rất gấp, Dương Hạ, bạn ở đâu, có lên diễn đàn thủy mộc chưa? Mình vừa ở thư viện về, xảy ra chuyện gì rồi? Loạn, loạn hết rồi, hạng mục quốc tâm hiểm nghi ăn cắp. Giọng la thiến mang vẻ hưng phấn nhiều hơn là hoảng loạn, bạn nói rõ xem nào. Một cơn dùng mình khẽ làm gai ốc chạy khắp người dương hạ, đừng nói là chuyện này liên quan tới cậu ấy. Nội dung trên đó vạch trần rằng cái chip đang xuất hiện trên khắp mặt báo kia chính là sản vật phòng thí nghiệm do trình nhiên phụ trách, đây là vụ xâm phạm học thuật. Không nhầm chứ, mình cũng tưởng hoa mắt cơ, sau đó mình còn vào group chat của tập trung, quả nhiên có rất nhiều bạn học của chúng ta ở Đại học Trung Nam phát biểu về chuyện này. Trình nhiên và Đại học Trung Nam cùng thành lập một cái phòng thí nghiệm do công ty cơ quan bỏ tiền, cơ quan đầu tư cho hội thiên hành, bọn họ thu hút rất nhiều tiến sĩ thạc sĩ và đội ngũ. Dượng Hạ khép mắt lại dậm chân, cô biết mà, lại nghe tin tức xấu về cậu ấy rồi, chuyện này cô vốn cũng quen, nhưng lần này khác, không còn là mưa gió, mơ hồ có tiếng sấm rền vang.